Toàn bộ mặt mũi của lục hoàng tử đều trở nên trắng bệch giận giữ sông tới trước vị tướng lĩnh mang mũ bạc kia nói, các ngươi, tính kế ta sao, tướng lãnh mang mũ bạc lãnh hoa đình ánh tuần trịa kiếm hướng, về phía thống lĩnh vũ lâm quân, quay đầu lại khinh miệt liếc mắt lục hoàng tử một cái, âm thanh lạnh lùng nói, sao ngươi không nói chính bản thân ngươi lòng lang dạ thú, tâm hoài bất quỹ, lại muốn trách người khác tính kế mình, hừ, ngươi đây là tự tìm đường, chết, trách không được người khác. Dứt lời, cổ tay vừa lật, một kiếm hướng về phía bả vai tên thống lĩnh Vũ Lâm quân kia, tên thống lĩnh Vũ Lâm quân kia căn bản không phải là đối thủ của Lãnh Hoa Đình, vốn hắn nghĩ thừa dịp lúc Lãnh Hoa Đình mở miệng nói chuyện với Lục hoàng tử, muốn lén lút ra chiêu, lại không nghĩ rằng, một chiêu vô dụng, bị đối phương đâm trúng vai trái, liên tục mấy chiêu qua đi, lại lần lượt thất bại, vai trái bị thương, khiến cho hắn mất đi ý chí chiến. Đấu, hắn lại liếc mắt một cái ở trong điện, Chỉ thấy binh sĩ của hắn mang vào quả thật đã cố gắng hết sức mà chiến đấu, không ít người ở chính giữa đã ngã xuống đất, cũng không ít người vung đao tiến lên, nhưng quả thật những chiếc nỏ bắn tên toàn trọn những góc xảo quyệt, căn bản rất khó lòng phòng bị. Phiền toái nhất chính là, các quân sĩ này một tay cầm tên nỏ, tay kia thì cầm đao, không bắn tên liền vung đao lên chém người, độ cường hãn của đao pháp tuy đơn giản, nhưng, rất thực dụng, cơ hồ một đao là một người. Trong lòng thống lĩnh vũ lâm quân cảm thấy càng chán nản, thời cơ thuận tiện sẽ rút lui, bên ngoài còn có không ít thuộc hạ của hắn, có lẽ, trước chạy đi rồi nói sau, nhưng lãnh hoa đình làm sao lại có thể để cho hắn chạy thoát chứ. Lại ra vài sát chiêu, đâm chúng vào đùi phải của hắn, hắn nửa quỳ xuống đất, chỉ có thể nhấc tay dùng đao chắn ngang để chống đỡ, lãnh hoa đình giống như một con mèo bắt lấy chuột chơi đùa cùng tên thống. Lính vũ lâm quân kia, quả thật rất kiên nhẫn. Tên thống lính Vũ Lâm quân thật sự chịu không nổi, lớn tiếng nói, lãnh đại nhân, ngài thân là trung thư lệnh đại thần, cũng không quyển lãnh binh, lại vô cớ dẫn quân tiến cung đình, ngài rõ ràng chính là muốn tạo phản. Một bên lục hoàng tử nghe vậy nhãn tình sáng lên, lấy ra trưởng kiếm bên hông, nhắm thẳng vào lãnh hoa đình nói, Lâm đại nhân nói đúng vậy, lãnh đại nhân là một quan văn, lại mang theo một đội quân riêng tiến vào, thư phòng, chính xác nghi ngờ là tạo phản. Phụ hoàng, rõ ràng chính là người tính kế độc hại, bản điện hạ mới vừa rồi chỉ là cùng phụ hoàng nói mấy câu mà thôi, lãnh hoa đình nghe lục hoàng tử cùng thống lĩnh vũ lâm, quân lâm đại nhân kẻ sướng người họa cùng nhau nói xấu mình, không khỏi phá lên cười, một người đơn độc mà tranh đấu cùng hai người rất dễ dàng, hơn nữa, trong điện lúc hắn xuất lĩnh quân đội đương nhiên đã không chế được cục diện, hắn cũng lười chơi, đùa với lâm đại nhân. Thanh kiếm vung lên, một kiếm đâm trúng vào một chân khác của Lâm Đại Nhân, Lâm Đại Nhân khó khăn chống đỡ, nga xuống, vài tên binh sĩ lập tức tiến lên đi đến tròi hắn đứng dậy, lục hoàng tử vừa đánh vừa lui, thấy Lâm Đại Nhân bị bắt, trong lòng lại càng sốt ruột, nhưng mà dù sao mình cũng là hoàng tử, lãnh hoa đình có bản lĩnh như thế nào đi nữa, cũng không dám một mình mà giết hắn, liền chuyển thân mình hướng về phía sau khé lật, lui ra chiến đoàn, thu... Thu kiếm, xoay người chạy ra ngoài điện, trong lòng lãnh hoa đình biết hắn đương nhiên là đi tìm Lưu Phi nương nương, hắn hiện giờ không rảnh đuổi theo, thu kiếm, đưa tay đến trước mũi hoàng thượng kiểm tra, cảm giác vẫn còn hơi thở, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhíu mi, nói với bọn thái giám đang co rúm ở một bên, nhanh nâng hoàng thượng lên trên giường đi, mời ngữ y đến đây, lục hoàng tử chạy ra khỏi thư phòng, lại nhìn thấy phía sau không có người đuổi theo, tuy rằng... Kinh ngạc, nhưng cũng không bất chấp nhiều như vậy, hắn hiện tại quan trọng hơn là phải chạy trốn đến trong điện của Lưu Phi Nương Nương để được bảo vệ. Lúc trước khi ra tay với Hoàng thượng hắn đã gặp qua Lưu Phi Nương Nương một lần, cùng mẫu phi nói chuyện kỹ lưỡng, hắn đi động thủ với Hoàng thượng, mà Lưu Phi đi điều động binh lực Vũ Lâm quân cùng cửu môn để động, đồng thời phát lệnh đến Đại Doanh Tây Sơn, điều đại quân lại đây vây quanh phủ thái tử, không chế thái tử. Nhưng nếu toàn bộ chuẩn bị đều thỏa đáng thì cần thời gian hai ba ngày, cũng may lúc cẩm nương cho hắn độc châm đã nói qua, độc phát vừa lúc cần phải ba ngày, đúng lúc phù hợp yêu cầu của hắn, cho nên, hắn mới thừa dịp không có ai lúc hoàng thượng phấn khởi, mạo hiểm mà xuống tay, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, người đàn bà kia, lại lừa gạt hắn, vừa mới đem độc châm đâm xuyên vào da của hoàng thượng, hoàng thượng liền gục xuống đất, hắn lập tức hiểu được, bản thân đã trúng kế, hơn nữa vẫn là do thái tử gây ra rồi đổ tội lên người hắn, điều này làm cho hắn tức giận không kiềm chế được, nhưng hắn càng biết, lúc này cần nhất chính là sự bình tĩnh, sự việc đã phát sinh, làm sao có thể cứu mình mới là quan trọng nhất, hắn quyết không muốn bị thái tử nhốt vào địa ngục như vậy, hắn còn có ý chí mạnh mẽ, còn có giấc mộng của bản thân, cũng có dục vọng cần phải thực hiện, cho nên, hắn lúc này nhanh chóng đi tìm người cứu mạng cuối cùng, một tay chủ đạo Trong chuyện này chính là Lưu Phi, vị mẫu thân tâm cơ thâm trầm kia của hắn, biết rõ, lúc này Lưu Phi sợ cũng bị đánh đến trở tay không kịp, tình huống cũng có thể rất nguy cấp, nhưng hắn vẫn còn muốn đi gặp bà, là do chính bà buộc hắn đi đến bước này, từ nhỏ, Lưu Phi liền dạy cho hắn suy nghĩ là phải đạt được ngôi vị hoàng đế, mọi chuyện đều để cho hắn tranh đấu cùng thái tử, tuy rằng, hắn không thích, nhưng vẫn bị Lưu Phi đứng phía sau giúp đỡ, phải cướp đoạt long Ỷ đến cho. Hắn, nếu như nói đây là giấc mộng của hắn, không bằng nói là giấc mộng của Lưu Phi, mẫu phi của hắn, lòng hiếu thắng của bà rất mạnh, dục vọng kiểm soát quyền lực cùng tư lợi cực cao, bà không cho phép nữ nhân khác so với bà mạnh hơn, so với bà hạnh phúc hơn, mà vị nữ nhân tài trí hơn người như, hoàng hậu bà đấu tranh cả đời cũng đành hết cách, cho nên bà liền đem hy vọng đặt trên người nhi tử của mình, một đường chạy như điên, cuối cùng tới chỗ của Lưu Phi ở Trường Xuân Cung đã thấy bên ngoài lạnh lùng yên ắng, ngay cả những cung nữ ngày thường canh giữ ở bên ngoài điện cũng rất ít, khiến cho hắn cảm thấy kỳ lạ chính là chỗ Càn Thanh Cung đang chém giết kịch liệt như vậy, hậu cung lại là một nơi thanh tĩnh, một chút giống như cũng chưa từng xảy ra chuyện gì, một bộ dạng đầy kinh hoàng hỗn loạn, hơn nữa, những việc nặng nhọc ngày thường đều do bọn thái giám tự tay mình làm, hắn vội vàng tăng tốc bước chân hướng về phía điện Lưu, phi chạy đi. Nhưng khi đi vào trong cung, lại không nhìn thấy bóng dáng của lưu phi nương nương, những cung nữ ngày thường đều đi theo mẫu phi cũng không gặp, trong lòng hắn căng thẳng, liền bắt lấy một tiểu cung nữ đang quét dọn hỏi, nương nương đâu, người đã đi nơi nào? Tiểu cung nữ bị bộ dạng sốt ruột của hắn dọa đến sợ hãi, lùi vai về phía sau một lúc sau mới nói, hồi, hồi bẩm điện hạ, nô tỳ không biết, nô tỳ chỉ thấy nương nương mang. Người đi ra khỏi trường Xuân Cung, nhưng không biết đi nơi nào, lục hoàng tử nghe thấy nhẹ nhàng thở ra, là tự mình lưu phi ra ngoài, chỉ cần không phải bị bắt là tốt rồi, nhưng mà, tình hình nguy cấp như vậy, bà đi nơi nào, hoàng thượng gặp chuyện không may chưa đến một khắc, người liền đúng lúc phái vũ lâm quân tới cứu trợ chính mình, liền nói rõ rằng, người đương nhiên đã có chuẩn bị, đã như thế, vì sao trước đó người không tự nói với mình, mà hiện giờ bản thân hắn lâm. Vào tình cảnh nguy cấp, bà lại đi nơi nào chứ, nhất thời trong lòng càng cảm thấy bực mình, nhìn vào cung điện rộng lớn, hắn lảo đảo đi ra khỏi trường xuân cung, ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh, một cô cô tịch thê lương như quần lấy toàn thân, đột nhiên hắn cảm thấy mọi chuyện không có ý nghĩa, là một vị hoàng tử tốt không làm, không nên có ảo tưởng không thực tế như vậy, không nên vì thực hiện dục vọng của Lưu Phi mà làm những chuyện vô dụng, kết quả là, chiếc ghế kia không? Đạt được, sợ là chỉ còn thân bại danh liệt, kết cục lại bị mất mạng, tùy tiện đi đến phía sau cung, cũng không biết đi bao lâu, trên đường lại gặp cung nữ, phát hiện bọn họ đều rất bối rối, hành trang cầm trong tay, bộ dạng giống như đi trốn nạn, nhìn thấy hắn, đều lui tránh ra, hắn đột nhiên vừa nâng đầu, lại phát hiện bản thân đang trên đường đi đến chỗ hoàng hậu nương nương, trong lòng không khỏi một trận tự diễu. Hồi còn nhỏ hắn rất hâm mộ thái tử có mẫu thân là một vị hoàng hậu, suy nghĩ rằng thái tử Sở Dĩ có thể trở thành thái tử, đơn giản là do mẫu thân của hắn là hoàng hậu, cho nên không cần phải cố gắng mà trả giá nhiều như vậy, đi tranh thủ làm vui lòng phụ hoàng, thiên hạ này cũng là của hắn, hơn nữa, cho tới bây giờ hoàng hậu nương nương cũng sẽ không giống như Lưu Phi nương nương trách móc thái tử nặng nề. Ngẫu nhiên hắn cũng có thể nhìn thấy Hoàng hậu đối với Thái tử ôn hòa thân cận, không giống mẫu phi của hắn đối đãi với hắn, giống như một sủng vật thuần dưỡng bên người. Lúc nghe lời người, liền sờ đầu hắn hai cái, nếu có chút phản kháng, liền nghiêm khắc khiển trách, thậm chí tùy ý mà mắng chửi. Hắn hết sức lấy làm kỳ lạ, đi tới cửa trước mắt, thật không ngờ mình tại sao lại muốn chạy trốn đi, nhưng mà lại chạy đến Khôn Ninh Cung. Càng đến gần, tim của hắn đột nhiên lại hưng phấn lên, bởi vì bên ngoài khôn ninh cung lại vây đầy các binh sĩ của Vũ Lâm Quân, nhìn thấy binh lực kia, đúng là so sánh. Với một phần cứu mình trong thư phòng nhiều hơn rất nhiều, lục hoàng tử vừa tức giận, liền nhanh chóng đi vào trong khôn ninh cung, thủ vệ Vũ Lâm Quân nhìn thấy là hắn, cũng không ngăn cản, hắn rất nhanh liền vào trong điện, nhìn thấy tình hình như vậy, trong lòng ẩn ẩn lại có chút mong đợi. Cảm giác hoảng sợ mới vừa rồi lập tức biến mất, nhìn thấy chính giữa khôn ninh, cung vài ma ma tổng quản cùng cung nữ đều bị quân sĩ không chế, trong lòng cũng có hơn vài phần nắm chắc. Bước vào tẩm điện của hoàng hậu, quả nhiên liền nhìn thấy Lưu Phi đang đứng trong cung của hoàng hậu, đi theo bên người nàng, là phó thống lĩnh vũ lâm quân, hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở phía trên chính vị, trên mặt cũng không xuất hiện sự kinh hoàng sợ hãi, ánh mặt uy nghiêm đoan trang, vẻ mặt nghiêm nghị. Lạnh lùng nhìn Lưu Phi đứng ở trước mặt nàng, tỷ tỷ quả nhiên vẫn tốt như vậy, thật can đảm, tới lúc này rồi mà miệng vẫn không vội không hoảng hốt, có lẽ, chỉ sợ là có cách, tự cứu mình đi, Lưu Phi cười đến mức dịu dàng đáng yêu, cao ngạo mà khinh miệt nhìn Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu bên môi cũng di động y cười, chậm rãi bưng tách trà lên, mở nắp trà nhẹ nhàng trượt nói, thời gian còn sớm, ngươi làm gì phải nóng vội như vậy? Ngồi xuống, bồi ai ra uống một chén đi, đều tranh đấu qua vài chục năm rồi, ngươi không biết mệt sao, nhỉ ngơi một chút đi, Lưu Phi không quen khi nhìn thấy bộ dạng không quan tâm thắng thua kia của Hoàng hậu, mặc kệ gặp phải bao nhiêu phong ba bão táp, nàng đều có thể lạnh lùng chấn định mà ứng phó, điều này làm sự tức giận của Lưu Phi không biết phải chút vào đâu, đột nhiên đi ra phía trước, duỗi tay ra, đoạt đi chén trà trong tay Hoàng hậu. Hoàng hậu tiện tay liền bưng chén trà rội về phía nàng, nhất thời bị rội làm mặt Lưu Phi dính đầy nước trà, cũng may trà này cũng đã được pha lâu, cũng không nóng cho lắm, nhưng khiến cho trên mặt của Lưu Phi ướt súng nhỏ từng giọt xuống đất. Nhìn rất chật vật, ngươi nghĩ mình là người nào vậy, đồ trong tay ai ra ngươi cũng dám đoạt, Hoàng hậu cười lạnh nói, Lưu Phi tức giận đến môi trắng bạch, cũng bất chấp nước trà trên mặt, dương tay lên liền tát một cái về phía mặt của Hoàng hậu. Nhưng rất nhanh, tay nàng đã một bàn tay lớn nắm chặt không thể động đậy, Lưu Phi tập trung nhìn vào, thì ra là một vị thái giám thân cận bên người Hoàng hậu, Lý Công Công im lặng không rên lên một tiếng, Lưu Phi không khỏi giận, dự quát, ngươi tên cẩu nô tài kia, có khẩu khí như vậy, thế nhưng còn dám mạo phạm bổn cung, Lý Công Công đưa tay dương lên, bỏ tay Lưu Phi ra, nhấp miệng, nhưng vẫn không nói một lời đứng sang bên người của Hoàng hậu. Lưu Phi thối lui về sau vài bước mới đứng vững, không khỏi càng tức giận, quát to, người đâu, trước đem tên thái giám này mang ra ngoài đánh chết cho ta, nhìn xem hắn còn dám cáo mượn ngoài hùm hay không, lập tức có hai gá quân sĩ tiến lên muốn bắt Lý Công, công, nhưng mà Lý Công Công cũng là cao thủ thâm tàng bất lộ, hai người kia vừa mới dơ tay ra, giống như là đụng phải một tấm thép to lớn, tay còn chưa chạm vào quần áo của Lý Công Công. Người đã bị đánh trở về, căn bản là không thể đến gần được thân thể của ông, đứng ở bên người Lưu Phi nương nương là tên phó thống lĩnh Vũ Lâm, quân nhìn thấy ánh mắt như đông cứng lại, trên mặt đều có chút trắng bệch, trách không được hoàng hậu có thể chấn định tự nhiên như vậy, thì ra, bên, người của bà có võ lâm cao thủ như vậy, mới vừa rồi nếu Lý Công Công không thủ hạ Lưu Tình, thì cổ tay ngọc ngà của Lưu Phi, chỉ sợ đã bị chặt đứt ở đây rồi. Vậy mà còn không thể ông ta ra tay như thế nào, tên phó thống lĩnh cảm thấy như có một cỗ áp lực đang uy hiếp về phía mình, hắn không khỏi thối lui hai bước, bảo trì một chút khoảng cách với Lưu Phi, lục hoàng tử thấy một màn như vậy, chân mày cũng nhíu chặt lại, đi đến bên người Lưu Phi kêu một tiếng, mẫu Phi, Lưu, Phi vốn không đánh được hoàng hậu, ngược lại còn bị lý công công nắm cổ tay đến phát đau liền cảm thấy buồn bực, một lát nhìn thấy lục hoàng tử đi vào điện không khỏi chấn động trong lòng hỏi thất bại rồi sao lục hoàng tử bị nàng hỏi với sắc mặt thất vọng liền cảm thấy buồn bã bên môi dẫn theo tia trào phúng nói mẫu phi đã sớm dự đoán được có phải hay không trong mắt lưu phi liền lộ ra một tia thất vọng cùng xem thường quát lục hoàng tử tên lãnh hoa đình kia chỉ là một tên tàn phế cho dù thân thể tốt thì sao có thể cố gắng tới đâu con bằng lòng để hắn giết sao mẫu phi phái người đi cứu con vậy người đâu Lâm đại nhân đã bị lãnh hoa đình bắt sống, nhi tử thật vất vả mới thoát ra, Mẫu phi người quá coi thường bản lãnh của hắn, nhi tử căn bản là đánh không lại hắn, Lục hoàng tử tức giận nhìn Lưu phi, nghe ngữ khí của bà, tựa hồ đã suy đoán được thời gian phát độc ngay tại chỗ, nhưng mà nàng không nhắc nhở hắn, còn khiến anh đi. Mạo hiểm xuống tay với hoàng thượng, thật không biết trong lòng của bà suy nghĩ cái gì. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, bà bức vua thoái vị Cho dù thành công, ngôi vị kia cũng sẽ để cho hắn không phải sao, nếu như mới vừa rồi thật sự hắn bị lãnh hoa đình khống chế, bà còn có người nào để thừa kế ngôi vị chứ? Chẳng lẽ, bà là một nữ nhân, sao có thể ngồi trên long nghỉ được chứ? Hừ, nếu ta nói toàn bộ cho con, lấy tính cách yêu đuối của con, làm sao dám ra tay động thù? Chỉ cần hắn còn tại vị, các người ai cũng không thành công, thời điểm này hắn đang thiếu ngân lượng. Vừa đúng lúc để con tặng một số tiền lớn như vậy, hắn tất nhiên sẽ mất cảnh giác, bổn cung làm sao có thể buông tha ột cơ hội tốt như vậy, Lưu Phi cười lạnh nói với lục hoàng tử, lục hoàng tử trong lòng càng thêm tức giận, quát Lưu Phi, cho dù như thế, nếu mới vừa rồi con bị lãnh hoa đỉnh giết chết, mọi chuyện người làm, còn ý nghĩa nữa sao, người có từng lo lắng qua an nguy, của con sao, hừ, hắn sẽ không giết con. Cho dù có lộ chân tướng, cũng sẽ đem con bắt ngồi lên, chỉ là, bồn cung cung hiếu kỳ, hắn làm sao lại có thể bỏ qua cho con, đang lúc cái mũi lưu phi khẽ hử một tiếng, lập tức lại cảm thấy kỳ quái, như là đang hỏi lục hoàng tử, hoặc như là tự hỏi mình, người sẽ không sợ hắn bắt con đến uy hiếp người sao, ngư khí của lục hoàng tử càng thêm phẫn nộ, thì ra, quả thật cái gì bà cũng đều đã tính tới rồi, lúc đó ba có từng xem hắn là con. Trai của bà không, chẳng lẽ hắn cũng chỉ là công cụ để nàng lợi dụng thôi sao, hắn uy hiếp được ta sao, cho dù con bị hắn bắt, bổn cung cũng có biện pháp cứu con ra, hốn chi, bổn cung cũng nghĩ rằng, con không đến mức vô dụng đến tình trạng này, bản thân mình còn không bảo vệ được, con dựa vào cái gì mà đi lên ngôi vị cao nhất kia, Con nữa, mẫu phi lại không ngờ rằng, ngay cả vũ lâm quân cũng không chịu được một đòn như thế. Thế mà lại bị vài tên binh lính lỗ mãng càng quấy, kia bắt được, sự khinh thường trong mắt Lưu Phi ngày càng sâu, quay đầu, không muốn lại nhìn thấy lục hoàng tử, lại nói, con nếu đã đến đây, tốt nhất nên tránh bên người của bổn cung đi, xem bổn cung làm sao đối phó với nữ nhân này, nàng thế nhưng không phải luôn khen nhi tử của mình hiếu thảo sao, bổn cung thật muốn nhìn, trong lúc giữa tính mạng của nàng cùng ngôi vị hoàng đế, thì thái tử điện hạ. Sẽ chọn bên nào đây? Hoàng hậu vẫn lặng lặng nghe cuộc nói chuyện của Lưu Phi, trong lòng đối với tình thế bên ngoài cũng có chút hiểu biết, ít nhất, hiện giờ Hoàng thượng đã trúng độc, bất tỉnh nhân sự, đó là chuyện không thể nghi ngờ, nói cách khác, sự việc đã thành công một nửa, nhưng mà, Hoàng hậu cũng không dự đoán được Lưu Phi có nhiều chiêu như vậy, ngay cả con trai của mình cũng không chiêu cố, trước tiên lại nghĩ phải khống chế mình, chiêu này. Thật đúng là âm độc, hiện giờ nhìn xem thái tử cùng lãnh hoa đình có thể nhanh chóng, không chế được cục diện này hay không, trước tiên tạm thời bà nên kéo dài thời gian, Lưu Phi khiển trách lục hoàng tử xong, ngược lại nhìn về phía Lý Công Công, nhìn thấy hắn bình tĩnh, cảm giác giống như bất động, trong mắt lệ quang chợt lóe, quát to, người đầu, bắn tên, giết chết tên thái giám này cho ta, lục hoàng tử nghe thấy hoảng sợ. Vội hỏi, Mẫu Phi, bắn tên sẽ bắn chết Hoàng hậu mất, người điên rồi sao? Lưu Phi nghe vậy khó thở, trở tay cho Lục Hoàng tử một cái tát. Mắng, ngu xuẩn, ngươi cầm miệng cho bổn cung, cút sang một bên, Lục Hoàng tử bị đánh cảm thấy vừa tức giận vừa xấu hổ. Hoán hận trừng mắt nhìn Lưu Phi một cái, không thèm nhắc lại. Tên phó thống lĩnh kia ngược lại vô cùng trung thành với Lưu Phi, không nói hai lời. Vung tay lên, rất nhiều cung thủ liền đi ra sắp xếp theo hai bên đại điện, mà Lưu Phi lại thối lui qua một bên, để phòng không may, sắc mặt Hoàng hậu rốt cuộc đã có sự biến hóa, cái chán chơn bóng tinh tế toát mồ. Hôi, thủ đoạn của Lưu Phi quả nhiên không giống bình thường, lúc này, là thời gian khảo nghiệm lòng người, Lý Công Công tuy rằng đối với mình trung thành, nhưng không ai có thể biết được khi tính mạng bị giam giữ, hắn sẽ chọn lựa cái gì. Xem cung tiến thủ hai bên có ít nhất không dưới trăm người, trăm mũi tên cùng nhau bắn về phía này, hắn phải tự bảo vệ mình còn phải bảo vệ bà, sợ là khó có thể lưỡng toàn hai bên, vốn trong lòng của Lưu Phi không nghĩ muốn giết. Nàng chỉ là muốn mượn việc này để giết Lý Công Công, khiến anh mất điểm dựa mà thôi, vừa nâng đôi mắt lên, quả nhiên nhìn thấy hai tay của Lý Công Công siết chặt lại, sắc mặt cũng rất trầm trọng. Ngữ khí của hoàng hậu không khỏi than nhỏ một tiếng, nói với Lý Công Công, ngươi nếu có cách, liền tự trốn đi, Lý Công Công nghe vậy ngẩn ra, trong mắt nước mắt nổi lên, thân thể đang cúi xuống cũng đứng thẳng lên, cười nhạt nói, lão nô đều đã đến tuổi này, lại là người tàn tạ đến. Thế này, dù cho có thể chạy thoát, có thể đi nơi nào được, không bằng vẫn ở nơi này hầu hạ nương nương, có thể hầu hạ bao lâu thì bao lâu, giúp nương nương giải sầu. Lão nô bằng bất cứ giá nào cũng sẽ không rời bỏ sinh mệnh của mình, cũng sẽ không khiến úi tên có thể chạm vào thân thể người, nói xong, liền nhấc chân lên, đi đến phía trước hoàng hậu, dùng thân hình không mấy cao lớn của mình đem hoàng hậu chân phía sau, trong tay vung phất chân lên, lạnh nhạt nhìn Lưu Phi, cười nói, mưu kế của Lưu Phi nương nương quả nhiên rất tốt, chỉ, lão nô cũng là người thích ăn mềm không thích ăn cứng, cho dù chết. Cũng muốn che chở chủ tử thoát thân, mà một vài cung nữ cùng thái giám đứng hai bên thầy Lý Công Công như vậy, trên mặt giường như cũng lộ ra vẻ không sợ chết, không hẹn mà cùng đi đến bên người của Hoàng hậu, đem Hoàng hậu bảo hộ bên trong thật chặt chẽ, nếu quả thật hướng về phía này, bọn họ, chính là lá chắn ngăn chặn mũi tên, có lẽ chắn, không được bao lâu, nhưng có thể tạm thời ngăn được thì ngăn, trong cung có đảo chính. Từ trước đến nay nhóm người đáng thương nhất chính là các cung nữ, cho dù lúc này không bị tên bắn chết, một khi lưu phi thành công, người trong cung hoàng hậu đừng người nào nghĩ có thể giữ được mạng, rất nhiều cung nhân đã nhìn thấy nhiều lần, tự nhiên sẽ nghĩ thông suốt việc này, lúc này là thời điểm đánh cuộc, bằng hình ảnh trung thành của mình để cho hoàng hậu nhìn thấy, nếu còn mạnh sống, nếu thái tử thắng lợi, bản thân bọn họ là người có công cứu giá. Tương lai, địa vị ở trong cung so với hiện tại sẽ cao hơn gấp trăm lần rồi." Lưu Phi nghe vậy nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới người bên cạnh hoàng hậu lại trung thành như thế, thế nhưng lại lấy cái chết để bảo vệ hoàng hậu, tức giận trong lòng nàng tăng lên, vốn chỉ muốn đe dọa hoàng hậu, trong lòng cảm thấy như bị chặn ngang, tay liền vung xuống, bắn tên, nhất thời những mũi tên cùng nhau bay về. Phía này, gây ra âm thanh vèo vèo, hướng về phía Lý Công công cùng cung nữ mà bắn đến. Liền lập tức có hai gã cung nữ hét lên rồi ngã gục xuống, lý công công tùy ý vung phất trần trong tay lên giống, như một họa bút phẩy mực bay bổng. tên sắp đến, nhưng lại đem thân mình cùng hoàng hậu tạo thành một cái lồng không có kẽ hở, quả thật là không có mũi tên nào có thể gây tổn thương cho hắn cùng hoàng hậu. Một vòng tên bắn xuống, chỉ giết chết vài cung nữ, nhưng bức tường người vây, quanh bảo vệ bên người hoàng hậu đã ngã xuống phân nửa, còn lại những cung nữ cũng tự ý lùi bước chân lại một lần nữa lại tạo thành một vòng đem hoàng hậu bảo hộ bên trong hoàng hậu từ ghế ngồi đứng lên đem lý công công kéo lại nói lùi qua một bên đi lý công công nghe vậy chấn động hoàng nói nương nương nguy hiểm không sao nàng không dám giết ai ra đâu chẳng qua nàng chỉ muốn dùng ai ra để uy hiếp thái tử thôi các ngươi không cần hy sinh vội như vậy nàng bắn tên chỉ là muốn giết các ngươi khiến cho ta mất đi sự bảo hộ lý ám đạt ngươi đi đi Trong mắt hoàng hậu nước mắt cũng nổi lên, mắt nhìn thấy cung nữ nằm trên mặt đất máu chảy đầm đìa, thanh âm run rẩy nói với Lý Công Công, Lý Công Công làm sao bằng lòng, trong lời nói của hoàng hậu làm cho nước mắt của lão già như hắn rơi xuống, lão nô cũng sẽ không đi, hoàng hậu nghe vậy liền lo lắng, đột nhiên trừng mắt hắn một cái, Lý Công Công trong lòng giật mình, lại, khóc càng lợi hại hơn, ý tư của hoàng hậu hắn hiểu được. Muốn hắn chạy đi để báo tin cho thái tử, nhưng mà, nơi này chỉ có bản thân hắn mới có bản lĩnh che chở cho hoàng hậu một phần, nếu chính mình cũng đi rồi. Lưu Phi cho dù không giết hoàng hậu, nhất định cũng sẽ lăng nhục bà, không được, đường đường hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, mẫu thân của thái tử, sao có thể để cho nữ nhân hèn hạ kia lăng nhục bà được. Hơn nữa, Lưu Phi rất độc ác, trước kia để đối xử với các... Cung phi khác trong cung đều có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào, có một phi tử được hoàng thương yêu ái, cuối cùng lại bị nàng móc hai mắt, cắt mũi, lão nô không đi, nương nương yên tâm, điện hạ rất nhanh sẽ tiến vào cứu hoàng hậu, lão nô chỉ cần chống đỡ lần nữa nửa khắc sẽ thành công thôi, lý công công lại đi đến trước mặt hoàng hậu, đem bà ngăn lại, hoàng hậu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói với Lưu Phi, người chết tâm tư kia đi, ai ra cho dù có chết. Cũng sẽ không, cho ngươi đạt được mong muốn, đã không có ai ra, nhìn ngươi còn có lợi thế gì uy hiếp con ta, Lưu Phi nghe vậy cười ha ha, nửa hình dạng giống như điên cuồng, sau một lúc lâu, nàng mới thu thanh âm lại, thâm độc oán hận nhìn hoàng hậu nói, dù cho không thể uy hiếp thì thế nào, bổn cung cùng ngươi tranh đấu đã qua vài chục năm, vẫn chưa thể đấu thắng ngươi, bổn cung ngày khác cho dù không thể làm thái hậu. Cũng muốn giết ngươi, cho ngươi muốn cũng làm không được, ha ha ha. Có thể khiến cho ngươi chết trong tay của bổn cung, đó cũng là chuyện thú vị nhất đời người. Lục hoàng tử cuối cùng cũng không thể nghe được nữa, có người mẫu thân như vậy. Thiên hạ thật hiếm thấy, bà tranh đấu, không vì hắn dù chỉ một chút nào, còn hoàng hậu nhất định sẽ hy sinh vì thái tử, còn bà, rõ ràng có thể sẽ thắng lợi, nhưng vẫn muốn tranh đoạt ở trong lòng của bà, chỉ cần tranh đoạt thắng hoàng hậu. Là đủ rồi, làm sao còn để ý qua an nguy của hắn chứ, quả nhiên, Lưu Phi nương nương tay vừa nâng lên, vừa muốn hạ lệnh bắn tên, lục hoàng tử đột nhiên đem kiếm chỉa về phía bà, đem kiếm để ngang trước mặt bà, Lưu Phi kinh hãi, không thể tin được nhìn lục hoàng tử quát, con điên rồi sao, vậy mà đối với bổn cung xuống tay, bổn cung là mẫu thân của con, người cũng biết người là mẫu thân của con sao. Người có từng để ý đến lợi ích của con sao, người giết hoàng hậu, đồng nghĩa với việc mang con vào đường chết, người muốn điên, nhưng con không muốn cùng người điên, hạ lệnh, sai người bắt hoàng hậu, nhưng không được làm tổn thương bà ta. Lục hoàng tử sử dụng kiếm ép sát Lưu Phi, cười lạnh nói, tình thế đột nhiên biến thành như vậy, sắc mặt hoàng hậu càng thêm trầm trọng lên, lục hoàng tử kỳ thật so với Lưu Phi còn khó đối phó hơn một chút. Nếu không có Lưu Phi ngày thường nắm chặt hắn, lúc này, hắn nhất định sẽ khó lòng nào mà chúng kế phạm phải sai lầm như vậy, hoàn hảo, mẫu tử hai người cũng không phải là đồng tâm, nếu bằng không, trận đấu tranh này phần thắng sẽ như thế nào, còn rất khó để dự đoán được. Sắc mặt Lưu Phi tức giận đến trắng bệch, gật đầu một cái với tên phó thống lính vụ lâm quân kia, tên phó thống lính vụ lâm quân liền tự mình đi qua đến chỗ Lý Công Công, đồng thời cùng so chiêu với Lý Công Công. Lại có vài tên quân sĩ từ phía sau công kích tới, tình thế lập tức trở nên hỗn loạn, lúc này, bên ngoài rốt cục vang lên tiếng chém giết, binh khí va chạm, vang lên, tiếng leng keng, lục hoàng tử trong lòng càng sốt ruột, bỏ lại Lưu Phi liền chạy về phía hoàng hậu, lại nói lãnh hoa đình, sau khi mang hoàng thượng sắp xếp ổn thỏa vốn nghi muốn mang binh sĩ đến bắt Lưu Phi, rút kiếm đuổi theo lục hoàng tử, liền bị những tướng sĩ ở phía sau gọi lại. Ngoài cung cửu môn đế đốc đã dẫn binh tiến công vào bên trong, mà hắn cũng hiểu được, binh sĩ Vũ Lâm Quân vừa rồi chỉ là một nhóm nhỏ, một nhóm lớn nhân mã khác không xuất hiện ở đây chắc hẳn đã. Nghĩ cách cứu viện cho lục hoàng tử, đương nhiên trong đó đã có âm mưu ẩn nấp. dù sao trách nhiệm lớn nhất mà thái tử giao cho hắn chính là bảo vệ tốt nội cung, vây khốn lưu phi cùng lục hoàng tử, chờ đợi thái tử đem đội quân Tây Sơn đến đây, dốc hết sức kéo dài đến khi quân đội của thái tử đến. Mọi chuyện về sau sẽ để hắn lo liệu, nếu một khi người của cửu môn đế đốc phủ tiến đến đây, thì thế cục càng khó có thể không chế, Lưu Phi đang cầm trong tay lệnh bài Tây Sơn Đại. Doanh, đương nhiên Lưu Phi cũng đã phái người đi điều binh, chờ thái tử từ Tây Sơn điều binh về đây, nhân mã của Lưu Phi cũng đã theo đến, như vậy, một lát nữa trong Hoàng Cung sẽ gặp phải cảnh đại chiến, tiếp theo người dân trong kinh thành sẽ gặp tai ương, mà chỉ cần đem Hoàng Cung không chế được. Nhân mạ bên ngoài cung sẽ có hành động thiếu suy nghĩ, cho nên, biết rõ Lưu Phi ở trong cung vẫn còn có thể làm những việc xấu khác, nhưng hắn cũng chỉ có thể phân bố chút binh, lực bảo vệ hoàng thượng cùng cung nhân, đây chính là nhân chứng chứng minh tội ác của lục hoàng tử sau này, bản thân hắn thì dẫn đội ngũ ra ngoài cung, trước tiên phải chặn được đội ngũ của kiều môn đế đốc rồi nói sau, đội ngũ sắp xếp chỉnh tề, lại lao thẳng về phía hậu cung của hoàng hậu. Quả nhiên khôn ninh cung đã bị bao vây, hắn không khỏi cảm thấy khẩn trương, một lòng tiên phong liều chết tiến thẳng vào hậu cung của hoàng hậu, vừa lúc nhìn thấy vài tên quân sĩ xuống tay. Với hoàng hậu, thuận tay đánh bay mấy mũi tên, đem vũ lâm quân đánh lui lại, lại điểm nhẹ mà bay lên, một kiếm hướng về phía sau lưng lục hoàng tử đâm tới, quát to, hoàng hậu nương nương, vi thần cứu giá chậm trễ, xin thứ tội, lục hoàng tử thiếu chút nữa đã bắt được hoàng hậu. Ai ngờ lãnh hoa đình từ trên không trung bay xuống, chỉ có thể quay kiếm về bảo vệ chính mình, bên kia Lý Công Công rốt cuộc nhìn thấy lãnh hoa đình đã đến cứu người, lập tức tinh thần càng mạnh mẽ, xuống tay liền nhanh hơn rất nhiều, đánh nhau một trận, rất nhanh, lãnh hoa đình liền đem một kiếm đâm trúng ngực phải của lục hoàng tử, còn Lý Công Công cũng đánh một trưởng đem phó thống lĩnh Vũ Lâm quân đánh Nga xuống đất, mà cung tiễn thủ hai bên đại điện, cũng bị đội quân riêng do lãnh hoa đình mang tới bắn chết. Lưu Phi nương nương trước mắt nhìn thấy tình thế rất nhanh đã bị đảo ngược, bản thân cũng không thể tránh khỏi bị bắt, mà Hoàng hậu lại bình yên vô sự, tức giận, giống như một nữ nhân điên cuồng, không biết sống chết phóng về phía Hoàng hậu, ánh mắt của Lý Công Công nhanh nhẹn, phất trần đảo qua, liền đem Lưu Phi cuốn cao lên, lại vừa thu lại, đem Lưu Phi nặng nề ngã xuống mặt đất, nhất thời, khiến cho Lưu Phi rơi xuống không thể đứng dậy. Mà lục hoàng tử rốt cuộc cũng không liếc mắt nhìn bà ta một cái, che ngực phải lại, giả vờ tiến công muốn chạy trốn, lãnh hoa đình trực tiếp dùng cổ tay đang cầm kiếm, đem kiếm để ngay cổ họng lục. Hoàng tử, phân phò quân sĩ đem hai mẫu tử này trói lại, hoàng hậu rốt cục chuyển nguy hiểm thành an, vui mừng nhìn lãnh hoa đình nói, tiểu đình, ngươi tới thật đúng lúc, nếu không có ngươi, ai ra sợ là vĩnh viễn không thể nhìn tới ngươi cùng thái tử, lãnh hoa đình tự mình quỳ gối xuống đất. Hành đại lễ rồi nói, vi thần đến chậm, làm cho nương nương bị sợ hãi, xin nương nương trách phạt, hoàng hậu tự mình đỡ lãnh hoa đỉnh đứng lên, hàm chứa ý cười nói, ai ra làm sao có, thể trách phạt ngươi, ta cảm kích ngươi còn không kịp nữa là, nói xong, lại đi về phía lưu phi, đưa tay ra, liên tục quăng vào mặt nàng vài cái tát, không phải muốn tranh đấu cả đời sao, ngươi vẫn không thể nào đầu thắng ta. Vừa nãy ngươi vẫn còn càn dỡ như vậy, nghĩ muốn đem ai ra vào chỗ chết, hiện giờ nằm trong tay ai ra, ngươi còn gì để nói, vốn lưu phi là nữ nhân sinh đẹp tuyệt trần hai má bị đánh lập tức xưng đỏ lên, một bên năm dấu bàn tay, khóe miệng cũng thấm ra, một tia máu, trong mắt vẻ oán độc càng sâu, vừa phun máu loãng trong miệng ra, bắn về phía hoàng hậu, vẻ mặt hoàng hậu chán ghét, ghét bỏ lui về phía sau vài bước. Nói với Lý Công Công, nàng ngày thường đối xử với các cung nữ khác như thế nào, hôm nay ta cũng muốn để cho nàng ta nếm thử một chút, xem thủ đoạn từ tay mình sẽ ra sao, người đâu, đem dao mỏng đến đây, để ai ra phá hủy dung nhan của nàng ta một chút, không phải nàng ta tự cho rằng dung mạo của mình là xinh đẹp, nhất sao, ai ra thật muốn nhìn xem, sau khi vẽ lên mặt của nàng 9981 vết dao. Nàng có thể xinh đẹp thế nào, Lưu Phi nghe thấy quá sợ hãi, một nữ nhân nếu mất đi dung mạo xinh đẹp của mình, chuyện đó quả thật sống không bằng chết, ánh mặt nàng lộ ra vẻ tuyệt vọng, trong lòng hiểu rõ hận ý của hoàng hậu đối với mình quá sâu, nhưng mà dung mạo bị phá hủy coi như là tiện nghi cho bản thân đi, quay đầu nhìn thấy lãnh hoa đình đứng một bên giống như, đang xem kịch vui, giọng nói nhanh chóng trở nên dịu dàng nói. Đình Nhi, ta là gì của con? Từ nhỏ, gì hiểu rõ con nhất? Con tại sao lại có thể giúp đỡ người ngoài đến bắt nạt gì? Lãnh Hoa Đình lần nữa giống như không nghe thấy lời nói của hạng người vô sỉ này, lắc đầu nói, "Gì? Bà còn nhớ rõ bà là gì của ta? Năm ta 12 tuổi, hạ độc ta cũng có phần của gì đi, cố ý cùng nhị thúc của ta tính kế, khơi máu mâu thuẫn giữa mẫu thân cùng phụ thân của ta, lại lừa gạt người đến?" Cung điện của bà rất lâu, con ở trước mặt mẫu thân ta cũng không có nói nửa lời hay về phụ vương, khiến cho người tức giận không chịu hồi phù, để cho người khác có cơ hội, thừa dịp này hạ độc ta, đây là chuyện mà người gì yêu thương ta làm cho ta sao? Lưu Phi nghe xong ánh mắt buồn bà á, trả lời, chuyện này không có thật, ta từ trước đến nay yêu thương mẫu thân của con nhất, làm sao có thể tính kế mà hãm hại hai người, con đừng nghe người khác nói bệnh, lãnh hoa đình nghe. Xong liền ngửa mặt lên trời cười, đi về phía trước từng bước, đến sát nhìn nói với Lưu Phi, được, cho dù việc năm đó ta khó tìm được nhân chứng chứng minh bà, vậy bà xuống tay với thê tử của ta ở Giang Nam thì giải thích như thế nào, cùng người Tây Lương liên thủ, đem mìn trôn ở biệt viện Giang Nam của ta, thiếu chút nữa đem nương tử của ta cùng thái tử trôn sống, cái này lại giải thích như thế nào, Lưu Phi nghe thấy trên mặt biến xanh một chút, sự sợ hãi trong mắt ngày. Càng tăng lên, không nghĩ tới, chuyện này đã bị Lãnh Hoa Đình điều tra ra mình, nhưng mà, bà ta rất tin tưởng đây chỉ là sự nghi ngờ của Lãnh Hoa Đình, lại ôm một đường hy vọng cuối cùng nói, cho dù con không thích gì, cũng không thể nói xấu gì như vậy, sao gì có thể cấu kết với người Tây Lương mà hãm hại con, đó là do người Tây Lương châm ngòi ly gián, vậy bà ra lệnh cho Lưu Má cho người ra tay lúc nương tử của ta sinh, thì sao, thiếu chút nữa là hại chết nương tử cùng Dương ca nhi của ta vậy chuyện đó thì tính sao, bà đừng lần nữa không chịu thừa nhận, lưu ma đang bị ta nhốt vào trong phòng tối ở giản thân vương phủ, nhưng mà bà ta lại là con chó trung thành nhất của bà, bà sẽ chắc không phải không nhớ rõ bà ta đâu nhỉ, ánh mắt lãnh hoa đình lạnh lẽo, vừa nghĩ đến nữ nhân trước mặt này lại có sáu phần tương tự giống như, mẫu thân vậy mà lại nhiều lần hãm hại hắn cùng người thân của hắn, trong lòng liền xuất hiện lửa giận, hận không thể. Tự tay khoét tâm của bà ta ra, nhìn xem nó vẫn còn màu đỏ hay đã là màu đen, Lưu Phi nghe thấy trừng mắt cứng họng, buột miệng nói, Lưu ma bà ta, bà ta không phải bị các ngươi độc chết rồi sao, sao lại, rốt cục cũng thừa nhận rồi sao, hừ, nếu độc chết bà ta, thì sao còn nhân chứng chứng minh người đàn bà ác độc như bà chứ, lãnh hoa đình khinh thường nhìn bà ta một cái, quay đầu đi, chắc tay nói với hoàng hậu nương nương, nương nương. Người vạn lần không cần hạ thủ lưu tình, vi thần, không có người gì độc ác như vậy, người muốn làm sao trừng phạt bà ta, cứ việc không cần khách khí, chỉ cần lưu lại một hơi thở là được, vi thần còn muốn để, cho nương tử đến xem kết cục cuối cùng của bà ta sẽ như thế nào, để cho nàng xả cơn tức cũng tốt. Hoàng hậu nghe xong gật gật đầu, cười nói, tiểu đình cứ việc yên tâm, ai ra nhất định sẽ làm cho nàng ta sống không bằng chết. Nếu chết như vậy, không phải tiện nghi cho, nàng ta sao, vẫy tay một cái, quả nhiên có thái giám bưng một khay nhỏ lại đây, trên bề mặt còn đặt một con dao mỏng, đó là dụng cụ các chuyên dùng để thiến thái giám do tịnh phòng đặc biệt chuẩn bị, vô cùng sắc bén, Lưu Phi nương nương nhìn thấy sợ hãi tim gan như muốn nứt ra, quay đầu lại nhìn về phía con trai của mình, Lục Hoàng Tử, Lục Hoàng Tử bản thân còn khó bảo toàn, trong lòng quả thật rất hoảng sợ chỉ trong mong lãnh hoa đình sẽ không đem tức giận chút lên người mình, làm sao còn quay đầu lại nhìn Lưu Phi nữa, còn nữa hắn đối với Lưu Phi đã thất vọng đến cực hạn, nếu không phải nàng chỉ biết lo cho bản thân mình biết rõ là bị tính kế còn mạo hiểm mà hành động, bản thân hắn cũng sẽ không rơi vào kết cục như hiện thời hiện giờ hắn đối với Lưu Phi chỉ còn hận ý, Lưu Phi bị người đè lại hết mức, tiểu thái dám cầm dao trên mặt mang một tia cười thỏa mãn Tiểu dao này từng một nhát biến hắn từ một nam nhân bình thường trở thành thái. "Dám, hiện giờ rốt cuộc cung có thể dùng một ít lên người của chủ nhân, khiến cho hắn hưng phấn không thôi. Khi xuống tay, ôn nhu khuyên nhủ, nương nương đừng sợ, rất nhanh thôi." Một dao đi xuống, cũng không đau, thủ pháp của nô tài vô cùng kỹ càng. Chỉ nghe một tiếng thét chói tai, Lãnh Hoa Đình quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy trên mặt Lưu Phi đã bị tên thái giám kia tước đi một khối da bộ dạng dữ tận đến đáng sợ, hình phạt tàn khốc như vậy, hắn lại lười nhìn, xoay người, nói với hoàng hậu: Nương nương mời người di giá đến càn thanh cung, nhưng mà hoàng thượng đang hôn mê, mong rằng nương nương chiều cố nhiều hơn, vi thần muốn đến tường thành để đốc chiến. Hoàng hậu gật gật đầu, thái giám tiếp tục thi hình với lưu phi, con lục hoàng tử đương nhiên bị quân sĩ mang đi. Lúc gần đi hoàng hậu nói: thực hiện xong hình phạt đem tiện nhân này ném vào lãnh cung đi. Mỗi ngày cho nàng cơm thừa, không được để nàng chết đói, đi đến bên ngoài, lãnh hoa. Đình cảm thấy khó hiểu, hỏi hoàng hậu, dù sao Lưu Phi cũng là người của hậu cung, sao có thể có bản lính lớn như vậy, khiến cho thống lĩnh Vũ Lâm Quân cùng cửu môn đế đốc đều nghe lệnh của nàng. Hoàng hậu nghe xong thở dài nói, thủ đoạn của nàng rất in, lại giỏi về tâm kế, càng giỏi về, dụ dỗ mê hoặc lòng người. Mấy người kia trước kia thống lĩnh Vũ Lâm Quân từng có sự giao hảo với nàng, Ai ra cũng từng nhắc nhở qua với Hoàng thượng, nhưng trung quy, lúc đó Hoàng thượng muốn nàng áp chế ai ra, chỉ cho rằng ai ra bôi nhọ vụ an cho nàng, cho nên, cũng khiến cho nàng có thể đạt thành sự việc, về phần cửu môn đề đốc, ai ra cũng không rõ nội tình trong đó, có lẽ, chỉ có chính nàng ta mới biết, lúc này, ngoài cung một trận đánh nhau rung trời, có quân sĩ báo lại, Nói thái tử điện hạ dẫn binh cần vương đến đây, cửu môn đế đốc nhìn thấy thái tử đến, đã bỏ vũ khí xuống, đưa tay chịu chói, chuyện xảy ra như vậy, một lát sau, cuối cùng trong cung cũng bình ổn xuống, thái tử cưỡi ngựa tiến vào cung, ở bên ngoài cung xuống ngựa, chạy như điên vào càn thanh cung, vừa nhìn thấy hoàng thượng nằm hôn mê ở trên long sàng, liền thất thanh khóc nức nở lên, lưu thái y đang bắt mạch cho hoàng thượng, sau một lúc lâu. Hắn mới khuyên thái tử nói, loại độc này sẽ không tổn hại đến thân thể, sau khi qua đi hoàng thượng sẽ tỉnh lại, thái tử điện hạ cũng không cần quá đau thương, đứng ở một bên hoàng hậu cùng. Lãnh hoa đình nghe thấy thân thể như cứng lại, nói cái gì vậy, một chút nữa hoàng thượng có thể tỉnh lại, vậy hết thảy công sức không phải uổng phí sao? Thái tử khóc vì hoàng thượng trái lại đều xuất phát từ nội tâm, nhưng vừa nghe thấy hoàng thượng sẽ tỉnh lại trong lòng lại chấn động, một chút nữa nếu Hoàng thượng tỉnh lại, vẫn cố chấp giống như ban đầu, không phải đại cầm lần nữa sẽ gặp nguy hiểm sao, hắn cảm thấy sốt ruột, liền hỏi nói, không biết một lát, là bao lâu, sao cũng phải chờ đến khi đánh bại người Tây Lương tỉnh lại mới tốt, lưu y đang không nhanh không chậm sờ sờ dâu mép của ông ta, như mày nói, không lâu đâu, nhưng mà chắc cũng phải 3 đến 5 năm, lãnh hoa đình thiếu chút nữa đã bị lời nói của ông ta làm hắc nghẹn, Lưu Thái Y này, luôn không phân biệt tình huống mà đùa giỡn người, trong tình cảnh khẩn trương như thế, sao ông ta có thể nói ra lời khiến người khác cảm thấy bất lực như vậy, thái tử nghe thấy cũng là dở khóc dở, cười, lại không thể làm gì Lưu Thái Y, chỉ có thể lấy mắt chừng ông ta, Lưu Thái Y kê đơn thuốc, nói với thái tử, ai, mới vừa rồi vi thần muốn nói rõ tình hình bên trong, bệnh này, thân mình đích xác là không có thương đích. Nhưng sẽ biến thành hồ đồ, đầu óc sẽ bị tổn thương, ba năm năm năm, sau khi tỉnh lại, cũng không thể khôi phục sự sáng suốt như ban đầu, Điện Hạ vẫn nên sớm tính toán thật tốt, quốc không thể một ngày không có vua, chân mày thái tử trở nên căng thẳng, nhìn về phía lãnh hoa đình, lãnh hoa đình hơi nâng chân mày lên, cười quay về nhìn hắn, ý chính là, chính người lo liệu đi, trong lòng hắn cảm thấy nhớ nhà. Thời gian ra ngoài cũng lâu rồi, cẩm nương ở nhà chắc chắn sẽ rất lo lắng, chuyện trong cung đã xử lý xong, hắn phải quay về với thê tử cùng nhi tử nhà, vừa chắp tay, đang muốn cáo từ, lúc này, có cung nữ báo lại, nói là cung thân vương đang chờ ở ngoài, có việc cầu kiến thái tử điện hạ, thái tử nghe thấy giật mình, trong cung xảy ra đảo chính, theo quy củ ngày trước, cung thân vương không có giá tâm với quyền thế đều giả vờ câm điếc. Chờ đến khi tình huống ổn định mới xuất hiện, sao mới chỉ một lát, vị cung thân vương vô cùng ổn trọng không màng đến thế sự kia lại đến đây, là tới thể hiện sự trung thành sao, truyền lệnh để cho cung thân vương tiến vào, lão cung thân vương vừa vào cửa liền quỳ xuống hành lễ, thái tử bước lên phía trước nâng ông dậy nói, lão thúc ra, người đến đây là có chuyện, gì, vẻ mặt cung thân vương ra xấu hổ, không được tự nhiên nhìn lãnh hoa đình liếc mắt một cái. Trong mắt buông xuống, sau một lúc lâu mới nói, bẩm điện hạ, thế tử giản thân vương lãnh hoa đường mới vừa rồi đã bị người ngoài cướp đi, thái tử nghe thấy vẻ mặt buồn bá, trầm giọng hỏi, lãnh hoa đường là trọng phạm, lão thúc ra, người đã nói là nội ứng ngoại hợp, đương nhiên là biết, bên trong này là người phương nào, cung thân vương nghe thấy trên chán mồ hôi túa ra, ngẩng đầu liếc nhìn vào sắc mặt thái tử, ánh mắt của thái tử thời gian qua luôn tao nhã liền trở nên sắc bén. Liền lập tức cúi đầu, cầm khăn lau đi mồ hôi nói, điện hạ, cựu thần, cựu thần thật sự không biết, nếu không, người quay lại, điều tra xem, cựu thần sở dĩ nói nội ứng ngoại hợp, là bởi vì, trong đại lao không có chỗ nào bị phá hư, thủ vệ cũng không ai bị thương, phạm nhân trốn thoát, liền mạc danh kỳ diệu mà mất tích, thái tử nhìn thấy, ánh mắt của lão cung thân vương khi nói chuyện lóe sáng, trong lời nói còn có ám chỉ ý khác. Trong lòng hắn có chút hiểu rõ, không khỏi nhìn về phía lãnh hoa đình, khuôn mặt lãnh hoa đình nghiêm túc, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn ra được, tâm tình thật không tốt, trong lòng thái tử có chút ấy náy, ân hoán giữa lãnh hoa đình cùng lãnh hoa đường đã đi vào bế tắc, lãnh hoa đường một ngày không chết, tiểu đình liền một ngày sẽ không buông tha, thật vất vả mới đem lãnh hoa đường bắt được, nhưng hoàng thượng vẫn thiên vị hắn, trong lúc cung đình có nội loạn, lại bị người đứng giữa thả đi. Kêu tiểu đình làm sao không tức giận, trầm ngâm sau một lúc lâu, thái tử nói, tiểu đình, nếu không, trước tiên đệ đi đại lao trong tông nhân phủ điều tra, nhìn xem có tìm ra manh mối nào hay không, nếu như thật sự là nội ứng ngoại hợp, điều tra kẻ nội gian kia là ai, ta nhất định sẽ giao nộp cho đệ. Trong cung xảy ra nội loạn, lục hoàng tử cùng lưu, phi vừa mới bị xử phạt, còn quá nhiều chuyện cần thái tử đi xử lý. Lãnh hoa đình cũng biết lúc này không thể vì chuyện này làm cho thái tử thêm phiền nữa, liền nhìn thoáng qua cung thân vương ở phía sau, gật đầu với thái tử, không mình hành lễ, cáo lui đi ra ngoài, cung thân vương đợi sau khi lãnh hoa đình đi ra ngoài, trong lòng thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán nói với thái tử, điện hạ, hiện giờ chính sự đang gặp rắc rối, việc trong cung, cựu thần cũng nghe nói một phần, đột nhiên hoàng thượng bệnh tình nguy kịch. Rất khó có thể tỉnh dậy, quốc không thể một ngày không có vua, người nên cân nhắc sớm ngày đăng cơ, dẹp yên lòng dân, còn nữa muốn điều tra phản đảng mưu hại thánh thượng, cũng nên đem ra trước công lý, cho thần dân thiên hạ một cái công đạo mới đúng, thái tử nghe vậy ngẩn ra, tin tức của lão cung thân vương trái lại rất nhanh nhẹn nha, nhưng vị cung thân vương ra này, nhìn như không hỏi thế sự, kỳ thật đều là những người. Khôn khéo, không phải người nào cũng đều có tai mắt ẩn nấp trong cung hết sao, phần lớn gió thổi chiều nào theo chiều đó, ai lên ngôi vị họ sẽ nâng đỡ người đó, hơn nữa đó lại là người mà lão cung thân vương muốn hướng tới, nhưng mà, cung thân vương đức cao vọng trọng, hắn đã dẫn đầu đến đây biểu lộ rõ ràng bằng lòng ủng hộ mình thượng vị, đó cũng là chuyện tốt, trong lòng thái tử tuy rằng hiểu được hắn có ý lấy lòng, nhưng chuyện đăng cơ nhất định phải dựa vào những người, này đến ủng hộ. Ít nhất, bên trong hoàng tộc, có thể miễn đi rất nhiều phiền toái, đa tạ lão thúc ra, lời của ngài ta sẽ cân nhắc, nhưng mà, phụ hoàng còn khỏe mạnh, ta sao có thể làm chuyện bất hiếu đăng cơ như vậy, theo như ngài nói, tuy rằng tội ác của kẻ cầm đầu đã bị xử phạt, nhưng còn có rất nhiều tặc tử liên quan đang lẩn trốn, ta sẽ mau chóng điều tra rõ, cho vạn dân một cái công đạo, sắc mặt thái tử nghiêm túc nói với lão cung thân vương, cho dù nóng vội đăng cơ. Cũng nên giả vờ từ chối khách sáo, đây mới là hành động đúng đắn của một vị hoàng đế, cố gắng hết sức không thể để lại một nhược điểm làm nhục danh tiếng của mình, để các quan thần nắm bắt được, để cho bọn họ nhiều lần cầu xin, thiên hô vạn ủng mới có thể ưng thuận theo nguyện vọng của vạn dân, không thể không đăng cơ, cho dù sau này hoàng thượng tỉnh lại, cũng không làm gì được hắn, điểm thủ đoạn nhỏ này, thái tử vẫn còn có thể đối phó được, cung thân vương nghe xong vẻ mặt. Quả nhiên khổ sở, đồng thời khuyên vài lần, nhưng thái tử vẫn hết sức chối từ, cung thân vương đành phải thất vọng lui ra, tính toán chờ tình thế trong cung ổn định lại một chút, lần nữa cùng các vị thần khác trong chiều giang biểu tấu, ủng hộ việc thái tử đăng cơ, trong lúc thái tử cùng lục hoàng tử tranh đấu mãnh liệt ông cũng không góp sức gì, việc lập công ủng hộ này, ông sao cũng phải cướp về tay mình, lại nói đến thượng quan mai, sau khi cẩm nương tức giận quay trở về. Nhà mẫu thân mình, nàng thay đổi ngày thường rất ít xuất hiện, mỗi ngày, trừ bỏ chiều cố tốt linh tỷ nhi, sáng sớm còn đi đến trong phòng Vương phi bồi Vương phi ngồi lên ngồi xuống, nguyên nhân vì cẩm nương làm cho Vương phi sốt ruột lòng như lửa đốt, cùng nàng trò chuyện, trong lòng cũng trấn an được một chút. Thượng quan Mai còn chủ động chia sẻ giúp Vương phi không ít chuyện thường trong phủ, giúp đỡ xử lý việc bếp núc, khiến cho Vương phi có chút nhàn hạ. Một ngày này, Thượng quan Mai lại tới phòng Vương phi, nhìn thấy Vương phi đang nhíu chặt mày như đang suy nghĩ chuyện gì, liền tiến lên thỉnh an với Vương phi, "Mẫu phi sao vẫn chưa thông suốt chứ? Ta nghĩ đệ muội chỉ là tức giận nhất thời, để cho nhị đệ cúi đầu thừa nhận mà thôi, chỉ cần hạ mình, đón nàng hồi phủ, đệ muội cũng không phải là người không hiểu chuyện, người thả lỏng trong lòng đi." Thượng quan Mai thở dài khuyên nhủ, Vương phi nâng đôi mắt thật sâu nhìn Thượng quan Mai liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo một tia không đành lòng cùng do dự. bên môi kéo ra một nụ cười yếu ớt nói: Mai Nhi, ta cũng không quan tâm cẩm nương nhiều, tính tình của nàng náo loạn giống như đứa nhỏ mà thôi. chờ đến khi hết giận, tự nhiên sẽ trở về. Ta là lo lắng cho con a, mẫu phi lo lắng cho con cái gì? hiện giờ con đã thông suốt, bất quá cũng chỉ là thủ linh tỷ nhi mà sống thôi, không có mưu cầu gì cả, người cũng yên tâm đi thượng quan mai nghe vậy ngẩn ra lập tức ánh mắt ảm đạm xuống nâng đầu lên nhỏ giọng trả lời vương phi nghe liền thở dài lắc lắc đầu nói con nếu thật sự muốn như vậy trong lòng mẫu phi coi như dễ chịu một chút nhưng là sợ con không nghĩ thông suốt hoa đường đứa nhỏ kia cho dù vẫn có thể giữ được tính mạng nhưng con đi theo hắn sẽ không có ngày nào hạnh phúc tiểu mai a không bằng con hiu phu đi cùng cách Lại tiếp tục kiếm người đối xử tốt với con mà gả cho hắn, thượng quan, mai nghe vậy trong lòng đau xót, ánh mắt liền ướt ác, nàng biết Vương Phi là thật tâm đối đãi rất tốt với nàng, mới có thể nói như thế, nhưng mà, tình cảm của con người làm sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt được chứ, nhưng mà nàng cũng rất hoảng sợ, nghe ý tư của Vương Phi, giống như đã biết được điều gì đó, Vương Phi, nét mặt của bà cũng không phải chỉ có đơn độc thanh khiết như vậy. Có một số việc, trong lòng bà có thể hiểu được, nhưng mà không nói ra, đành mặc kệ. Thôi, nghĩ như thế, trong lòng thượng quan mai sốt ruột đứng dậy, nhìn vương phi liếc mắt một cái cười nói, mẫu phi, người đừng nói nữa, trong lòng của con đều có tính toán, tái giá, sao lại có thể dễ dàng như thế, nếu không thì nước miếng bên ngoài có thể dìm chết con. Thượng quan mai đang nói, bên ngoài thị thư vội vàng bẩm báo lại nói. Chủ tử, Linh Tỷ Nhi lại suốt cao, người mau một chút trở về nhìn xem, quản sự ma ma nói, sợ là vượt ngoài bệnh sởi, nô tỷ chưa bao giờ thấy qua, quả thật rất đáng sợ, vương phi nghe vậy ngẩn ra, đứa nhỏ còn nhỏ như vậy làm sao có thể bị bệnh sởi chứ, không phải đợi đến hai ba tuổi mới phát bệnh sao, thượng quan mai nghe xong vội vàng đứng lên, ngày ấy Lưu Thái Y đã nói qua. Linh tỉ nhi có thể là bị bệnh sởi, mẫu phi, người có kinh nghiệm, giúp mai nhi đi xem đi, trong giọng nói của nàng mang theo vẻ cầu xin, trong lòng vương phi mềm nhún, liền đi theo đứng lên, cùng thượng quan mai đi, đến viện của thế tử phi, tới trong phòng, nhìn thấy thị họa đang ôm linh tỉ nhi đông đưa, vương phi đi tới bên cạnh, duỗi tay kiểm tra đầu của linh tỉ nhi, quả nhiên rất nóng. Trong lòng không khỏi lo lắng, có thể thật sự là bệnh sởi hay không, nhìn thấy bức màn trong phòng và mọi thứ đều được vén lên cao, trong phòng rất sáng sủa, nhân tiện nói, nếu thật sự là bệnh sởi, không thể gặp ánh sáng được, càng không thể để gió lùa vào, chỉ sợ về sau không tốt cho lắm, trên mặt sẽ, để lại vết sẹo, làm hỏng mặt sẽ không tốt, vẫn nên ôm bé vào trong buồng tránh mặt đi, thượng quan mai nghe xong nhìn vương phi một cái vui vẻ trả lời, vội tiếp nhận linh tỷ nhi, quay đầu lại lại nhìn thoáng qua thị thư đi theo, mới dẫn đầu đi vào buồng trong, vương phi lo lắng cũng đi theo đi vào, nhưng ai ngờ, vừa vào nhà, thị thư theo phía sau liền thả rèm xuống, cánh cửa liền bắt đầu đóng lại, vương phi có chút kinh ngạc, liền không lên tiếng, ngọc bích đi theo bà đi, vào nhíu mày, nói với vương phi, chủ tử, trong phòng này quá tối, ánh mắt ngài không tốt. Không nên ở trong phòng này quá lâu, nô tỳ đi ra ngoài trước, sợ chút nữa có chuyện gì nô tài trong phủ lại không tìm được ngài. Nói xong, Ngọc Bích liền đi tới cạnh cửa, duỗi tay mở cửa, cánh cửa kia lại bị khóa từ bên ngoài, Ngọc Bích không khỏi phẫn nộ quay đầu lại nhìn về phía thượng quan mai, nói chuyện nhưng vẫn còn cung kính, thế tử phi, cửa này làm sao vậy, nô tỳ sao mở không? Được, Vương Phi nghe xong liền cảm thấy khó hiểu nhìn về phía thượng quan mai. Thượng quan Mai lại như rất lo lắng cho Linh tỷ nhi, một lòng lo lắng cho bé, trưng ra một bộ dạng không biết gì, thị họa ở một bên cũng cười nói, Ngọc Bích tỷ tỷ cũng không cần sốt ruột, cánh cửa kia có thể bị hỏng, một lát nữa ta sẽ đến bên cạnh cửa sổ kêu ma ma gỡ xuống là được. Ngọc Bích làm sao có thể tin tưởng, kéo Vương phi liền đi đến về phía bên cửa sổ kia, chuẩn bị gọi người, "Vương phi." Vẫn có chút không hiểu Không biết dụng ý của Thượng Quan Mai nhốt mình trong phòng là gì, không bao lâu, ở trong nội đường trong phòng của Thượng Quan Mai, truyền đến một trận thanh âm, ngay sau đó chợt hiện liên tục vài hắc y nhân, không khỏi phân trần liền kéo Vương Phi đi vào trong nội đường, còn Thượng Quan Mai ôm Linh Tỉ Nhi đi theo phía sau, Ngọc Bích tức giận, vừa muốn kêu to, một hắc y nhân trong đó đánh một chưởng về gáy của nàng, Ngọc Bích lập tức thân thể mềm, nhũn, hôn mê bất tỉnh. Vương phi quát với hắc y nhân, buông bản phi ra, không cho chạm vào bản phi, bản phi nhất định đi theo, các người nếu lại có mạo phạm dù chỉ một chút, bản phi liền cắn lưỡi tự vẫn, khiến cho kế hoạch của các người thất bại. Vài tên hắc y nhân nghe vậy ngẩn ra, vội vàng buông bà ra, thị họa là người có năng lực phân biệt tốt xấu đi lên kéo vương phi đi, mang theo vương phi đi vào nội đường, trong nội đường vốn có một cái tủ đứng bị che lại rất chu đáo. Trên mặt đất lại có bí đạo, không biết là thông đến nơi nào, càng không biết rằng trong phòng thượng quan mai lúc nào lại có bí đạo. Thượng quan mai ôm linh tỉ nhi đi vào trong bí đạo, vương phi dừng chân lại, nói, mai nhi, lần này con vừa đi, sẽ khó có thể quay đầu trở lại. Con bằng lòng sao, thượng quan mai nghe thấy thân mình rung động, ngẩn ngơ đứng lại, quay đầu lại ái náy nhìn vương phi nói, mẫu phi, người, không hận con sao, vương phi thương xót nhìn. Thượng quan mai, thở dài nói, bản tính của con không xấu, chỉ là do vận mệnh không tốt, gặp người không tốt, mới có thể đau khổ mà làm ra một chút chuyện quá mức như vậy, mẫu phi có thể lý giải được, mẫu phi chỉ hy vọng con có thể quay đầu là bờ thôi, thượng quan mai nghe thấy nước mắt rơi xuống như mưa, nức nở nói, quay về không được, con đã đánh mất lòng mình, làm sao có thể quay đầu lại được, mẫu phi, con rất đau khổ. Con luyến tiếc hắn, luyến tiếc, chỉ cần có thể cùng hắn một chỗ, cho dù chết, con cũng không oán không hối hận, Vương Phi nghe vậy cảm thấy tức giận nói, cho dù con ở cùng một chỗ với hắn thì như thế nào, hắn có mấy phần thật tình đặt trên người của con, đã sống cùng hắn hai năm, chẳng lẽ con còn không thấy được bộ mặt thật của hắn hay sao, hắn, chỉ là một tên cầm thú, con nếu cùng đi với hắn, lập tức sẽ phạm phải tội phản quốc. Con có thể tưởng tượng đến phụ mẫu của con, nghĩ tới thái tử phi yêu thương con, nghĩ tới tiền đồ của Linh Tỷ Nhi, con không phải muốn ôm Linh Tỷ Nhi bỏ mạng nơi thiên nhai sao, đất khách quê người, chẳng lẽ thật sự sẽ có nhà cho con sao? Thượng quan mai nghe xong càng khóc nức nở hơn, thị họa một bên nghe thấy lời nói của Vương Phi cũng khuyên nhủ, chủ tử, tuy rằng nghe theo lời của người, giúp đỡ người kèm hai phía của Vương Phi. Nhưng lời nói của Vương Phi đều phát ra từ nội tâm, người, vẫn là nên quay đầu lại, chung quy sau này chuyện của thế, tử rồi cũng sẽ qua đi, thời gian là cách tốt nhất để chị vết thương trong lòng, thời gian dài, lòng người sẽ phai nhạt đi, người không phải là người ác độc, không cần phải làm chuyện thương thiên hại lý như vậy, Vương Phi đối xử với người giống như con ruột, nhưng người đối xử với bà, quả thật không tốt, chủ tử, chúng ta trở về đi. Thượng quan mai hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn thị họa, nức nở nói, ngươi cũng nói với ta như vậy sao, vương phi đi qua, tiếp nhận lấy linh tỉ nhi, thả xuống tay của thị họa, nhẹ nhàng mà ôm thượng quan mai vào trong lòng, vỗ về mai tóc của nàng nói, mai nhi, trở về đi, mâu phi sẽ coi chuyện này chưa từng phát sinh, trở về, cuộc sống sau này còn rất dài, phía trước, còn có rất nhiều người đang chờ con, có lẽ, con thay đổi góc độ mà nhìn xem. Sẽ phát hiện có nhiều điều mới, có người chân chính thuộc về con đang chờ đợi con, phụ vương mẫu phi cũng không phải là người cổ hủ, chỉ cần con sống tốt, chúng ta sẽ coi con như nữ, nhi của mình đem con tài giá ra ngoài không thua kém gì những người khác, người kia, con coi như hắn đã chết đi, hơn nữa, đừng nói tới hắn, con có thể trốn thoát được nhị thúc, cũng sẽ không có kết cục tốt, tương lai sẽ cùng hắn rơi vào địa ngục, không bằng bây giờ quay trở về đi. Thượng quan mai cuối cùng nghe thấy nhịn không được, ôm lấy vương phi khóc lớn nói, mẫu phi, mai nhi thật xin lỗi người, hắc y nhân đứng ở một bên càng ngày càng không kiên nhẫn, càng nghe càng, thấy không thích hợp, thật vất vả mới có thể bắt được vương phi, nếu thượng quan mai lần nữa hối hận, không phải uổng công sao, trong đó một người dẫn đầu quát, không cần tiếp tục dây dưa nữa, đi nhanh đi, nói xong, liền kéo cánh tay của vương phi. Thượng quan mai từ trong lòng của vương phi ngẩn đầu lên, quát, buông tay, chúng ta không đi, các ngươi buông mẫu phi ra, trên mặt hắc y nhân lộ ra một ý cười nhẹ, chống lại thượng quan mai nói, thế tử phi tốt nhất không cần, lộn xộn, trước mắt tại hạ còn sống, sẽ không làm khó dễ người, nhưng mà, vương phi là người mà chủ nhân muốn, hôm nay nhất định phải đi theo chúng ta, thượng quan mai nghe thấy sắc mặt tái nhợt nói, các ngươi. Ngay cả ta cũng muốn cượng ép sao, đó là tất nhiên, thật vất vả mới đi đến đây, đương nhiên là nên mang người đi, người nào có thể mang đi tất cả đều mang đi, chỉ tiếc, tôn cẩm nương không ở quý phủ, bằng không, cũng để cho ngươi lửa gạt nàng đến đây, lúc, đó sự việc mới được coi là toàn vẹn, lời nói của hắc y nhân kia cùng vọng đắc ý, con ngươi nhìn về phía thượng quan mai lộ ra tia khinh thường không bao giờ trần chờ nữa liền kéo vương phi hướng vào sâu trong bí đạo lại có hắc y nhân đến kéo thượng quan mai thượng quan mai lại kỳ lạ không dãi ruộng thản nhiên nói gấp gáp làm cái gì vốn chính là ta muốn đi theo các ngươi mặc dù có đổi ý một chút nhưng chung quy lần đi này ta có thể nhìn thấy tướng công có hy vọng ở phía trước ta vẫn nguyện ý đi bằng không lúc trước cũng sẽ không đồng ý với các ngươi hắc y nhân kia nghe thấy nàng nói có đạo lý. Liền để cho người khác thả lỏng nàng ra, nhưng mà vẫn trông chừng, không cho nàng đi loạn, mấy người đi trong bí đạo đặc biệt nhanh chóng tiến lên phía trước, đi bảy tám vòng, thật vất vả mới đi ra khỏi địa đạo, đi vào trong một gian phòng, vương phi từ chỗ tối đi ra, ánh mắt có chút không thích ứng được, nhưng một lát sau liền phát hiện, phòng này trông như thư phòng, nhưng nhìn xem giống như đã lâu không có người quét dọn qua, bụi bặm trong thư phòng dày đặc. Xuyên thấu ra bên ngoài cửa sổ thư phòng, trong lòng không khỏi ngẩn ra, cảnh trí bày biện ở bên ngoài cửa sổ, nơi này vậy mà lại là ở Đông Phủ, từ khi lãnh hoa hiên trúng thi đình thứ nhất, sau khi thành trạng nguyên, nguyên nhân là do Hoàng thượng quá mức nghi ngờ hắn, không tin hắn còn có thể trung thành vì đại cẩm, vẫn không chịu bán chức quan cho, hắn, không có việc gì lại gạt hắn sang một bên, lãnh hoa hiên cũng biết, chuyện này cũng xem như Hoàng thượng đã nhân từ rồi. Lấy tội danh của lãnh nhị, bản thân làm con trai của hắn, không liên lụy đến mức bị bỏ tù, đã là rất may mắn rồi, cũng may thái tử từ trước đến nay coi trọng tài năng của hắn, ở trong chiếu luôn luôn bảo hộ hắn, hắn mới có thể trải qua mấy tháng bình an như thế này, về sau, trong lòng của hắn nghĩ ở trong kinh dù sao cũng không có đường ra, liền chủ, động xin thái tử đi giết giặc, bỏ lại kinh thành đi đến một huyện nhỏ cách xa ba ngàn dặm làm huyện lệnh ở đó. Lần này hắn đã nhắm mắt làm ngơ, rời xa kinh thành đầy hỗn loạn, sống một cuộc sống bình thản qua ngày, ở nơi này làm một chút công trạng, chờ chuyện của nhị lão ra phai nhạt đi, lần nữa quay về kinh thành cũng không muộn, cho nên, lãnh hoa hiến đi rồi, đại khái trong đông phủ cũng không có một chủ nhân chân chính nào nữa, dần dần trở nên hoang phế, nhưng thỉnh, thoảng cũng có vài người luyến tiếc chủ tử lúc trước, sẽ đi đến phủ trông coi một chút, nói thí dụ như... Yên Nhi, tỷ tỷ của nàng tố cầm vì sinh khó nên đã chết, sau khi đứa nhỏ ra đời, cũng chết, tuy rằng lãnh hoa hiên thương tâm, nhưng bởi vì nhà xảy ra biến cố, cũng không thể chiếu cố được hơn, lúc gần đi, Yên Nhi sống chết muốn đi theo hắn, nhưng trải qua chuyện của tố cầm, lòng của lãnh hoa hiên cũng trở nên lạnh lẽo, ngay cả một nha đầu cũng không mang theo, đơn giản một, mình rời khỏi, hiện giờ Yên Nhi sống giống như một cô hồn giã quỷ. Dạo chơi khắp nơi, mỗi ngày, nàng đều đi đến trong phủ một chút, cảm nhận được hơi thở của tam thiếu gia, cảm nhận sự phồn vinh của đông phủ lúc trước, đi ngang qua thư phòng của nhị lão ra, hình như nghe được chút động tĩnh, trong lòng cảm thấy vui vẻ, không khỏi đi đến gần, xuyên qua bức màn nửa đóng nửa ở kia, giống như yên nhi nhìn thấy hình ảnh trong phòng kia trong lòng không khỏi hoảng sợ, nhìn kỹ, phảng phất giống như vương phi đang bị một tên hắc y nhân kéo đi. Trong lòng Yên Nhi trầm xuống, lập tức chạy ra ngoài, đã đi qua hai cửa, rất nhanh liền đi đến cái cửa nhỏ nối liền giữa vương phủ với đông phủ, Yên Nhi vội vàng chạy vào, liền nhìn thấy trong vương phủ rất hỗn loạn, rất xa, liền nhìn thấy vương gia đang dẫn người tìm kiếm cái gì đó, Yên Nhi càng thêm khẳng định sự nghi ngờ trong lòng, hô to một tiếng, tiến lên về phía vương gia, vương gia nghe thấy sững sốt, lập tức nhanh chóng đi đến. Bắt lấy Yên Nhi liền hỏi, ngươi nhìn thấy vương phi sao? Phải, đúng vậy, vương ra, ở nhị, trong thư phòng nhị lão ra, Yên Nhi thở không ra hơi trả lời, vương ra buông nàng ra, phi thân vút qua, thẳng tiến đi về phía đông phủ, thị vệ trong phủ cũng lập tức đi theo, nhưng chờ đến khi vương ra đi đến trong thư phòng đông phủ, nhanh chóng vào trong thư phòng, lại không thấy nửa bóng người, không khỏi kinh hãi, phân phó tất cả. Thị vệ trông coi tất cả thông đạo bên ngoài đông phủ, bản thân thì cưỡi ngựa chạy vội về hướng ngoại thành, vài tên thị vệ thân cận cũng cưỡi ngựa đuổi theo, lại nói đến lãnh hoa đình, trong đại lao tông nhân phủ cũng không phát hiện vết tích gì, trong lòng trầm xuống, trước tiên liền dẫn binh đi về phía tôn phủ, trong lòng hắn có chút không yên tâm, không biết trong khoảng thời gian này không có mình ở đó, người thân nhất của hắn, có thể gặp nguy hiểm gì hay không, trong... Lòng của hắn vướng bận nhất chính là cẩm nương cùng Dương Ca Nhi, đương nhiên trước tiên phải đi đến Tôn phủ. Tới Tôn phủ, lão thái gia đã đứng trước cửa chờ hắn, vừa thấy hắn đến đây, trên mặt mang theo tia tươi cười vui mừng. Lãnh Hoa Đình đi nhanh về phía trước, nhìn thấy vẻ mặt lão thái gia bình tĩnh thận trọng, trong lòng thả lỏng một chút, hành lễ với lão thái gia, sự tình thuận lợi chứ? Lão thái gia cười hỏi, tất cả đều theo tiến hành kế hoạch, hiện giờ Lục hoàng tử Cùng Lưu Phi đã bị bắt lại, chuyện còn lại, thái tử điện hạ sẽ xử lý tốt, tôn tế lần này tới là, lãnh hoa đình đè nén tâm tình mãnh liệt muốn gặp cẩm nương lại, không người nói với lão thái gia, ha ha ha, ngươi đi đi, suy nghĩ của người trẻ tuổi, lão nhân có thể lý giải được mà, lão thái gia vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, lãnh hoa đình không khỏi vui mừng vừa chắp tay, tạ ơn qua một tiếng. Liền nhanh chóng hướng về phía viện của cẩm nương chạy tới, cẩm nương đang ở, trong phòng lo lắng, mặc dù lục hoàng tử cầm theo ấn tín cùng độc châm của nàng, cũng không biết hắn có thật sự động thủ với hoàng thượng hay không, hơn một tháng qua, mỗi ngày đều giả vờ diễn trò với người kia, thật sự rất mệt mỏi, khó khăn nhất chính là tên tiểu tử lánh thanh dục kia, không có việc gì cũng lại đây náo loạn một chút, làm hại chính mình thiếu chút nữa để mặc cho hắn giúp đỡ. Tướng công như thế nào còn chưa đến, cũng đã đến lúc nên đón mình với Dương Cá Nhi, hồi phủ rồi, nhị phu nhân mỗi ngày đều tới khuyên nhủ Cẩm Nương, lỗ tai của Cẩm Nương đã nghe đến thành kén rồi, lại không thể nói rõ cùng nhị phu nhân, không thể làm gì khác đành phải tiếp tục diễn kịch, nhị phu nhân khích lệ nàng một chút, nàng liền mắng lãnh hoa đình vong ân phụ nghĩa như thế nào, có mấy nơi cũ làm sao, như thế nào vô ơn bạc nghĩa mà phụ lòng nàng, bên cạnh chửi mắng còn gạt nước mắt. Trương Mama cùng Tú Cô nhìn thấy Thương Tâm không thôi vô cùng khổ sở. Chỉ có Dương Can Nhi vẫn ăn uống đầy đủ, thỉnh thoảng nhìn thấy mẫu thân của bé khóc nhè gạt lệ, liền gào khóc muốn Cẩm Nương ôm, sau đó sẽ ôm lấy mặt của Cẩm Nương gặm loạn một trận, mở ra cái miệng không răng kia, biểu lộ ra một bộ mặt tươi cười thật lớn cho Cẩm Nương. Nhiều lần Cẩm Nương nhịn xuống không được phù, một tiếng liền bật cười, nhìn thấy vậy Trương Mama cùng Tú Cô hai mặt nhìn nhau. Không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra với nàng nữa, mỗi khi như thế Cẩm Nương liền thở dài, nheo cái mũi nhỏ nhắn hay gây sự của Dương Ca Nhi, nhưng bàn chân của Dương Ca Nhi lại ở trên đùi của Cẩm Nương nhảy loạn, cười đến sáng lạn, Cẩm Nương nhìn thấy mặt mũi tinh xảo của bé giống như lãnh hoa đình, trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào lại hạnh phúc. Lúc này, nhị phu nhân lại giống như thường ngày đi đến khuyên Cẩm Nương, "Ta nói Cẩm Nương con nha, nương đều theo khuyên nhủ con cả trăm lần rồi." chung quy con nên nghe lời một câu thôi, đều đã hơn một tháng, con còn ở lại nhà mẫu thân, nào có người phụ nữ nào ở nhà mẫu thân mà chăm sóc đứa nhỏ chứ, đứa nhỏ đều đã lớn như vậy, con thật là muốn cãi nhau mà trở mặt như vậy sao, như vậy chỉ có hại cho Dương Ca Nhi mà thôi, cẩm nương ôm Dương Ca Nhi không lên tiếng, qua hôm nay, lục hoàng tử sao còn đến phủ nữa chứ, cũng không cần phải giả bộ nữa. Cho nên, nàng chỉ lò ôm Dương Can Nhi chơi đùa, cầm ngón tay mập mạp của bé chơi đùa bắt sâu, Dương Can Nhi đã sớm bị tú cô không ít. Lần chỉ dạy, nhưng bé tuyệt đối không cam tâm tình nguyện chơi trò này, Cẩm Nương nắm lấy tay của bá, bé liền dùng sự uốn éo, bắt loạn nắm loạn, không cho nàng bắt được, thỉnh thoảng nắm lấy vạt áo của Cẩm Nương che trước mặt nàng. Nhị phu nhân nhìn thấy mẫu tử của Cẩm Nương chơi đùa đến bất diệt nhạc hồ. Căn bản không nghe rõ chính mình đang nói cái gì, không khỏi thở dài, lòng như bị cắt ngang nói, không thể như vậy nữa, sáng mai ta liền xin chỉ thị của lão phu nhân, đem, con đuổi về vương phu, sắc mặt của cẩm nương vô cùng bình tĩnh, cười nhạt nói, hắn không đến đón con, con sẽ không trở về, nương, người cũng đừng quan tâm, nam nhân, không thể nuông chiều bọn họ, con đã cho hắn không ít thời gian, nếu không đến. Hừ, con sẽ không cần hắn, mang theo dương cá nhi lưu lạc thiên nhai cũng tốt, nàng dám, nói hưu nói vượn lần nữa thử xem ta sẽ trừng trị nàng như thế nào, cẩm nương vừa nói xong, nhị phu nhân mang theo trình khí muốn giao huấn, nàng, liền nghe bên ngoài truyền đến giọng nói của lãnh hoa đình, nhị phu nhân vừa nghe được, cảm thấy mừng rỡ, cuối cùng hai oan gia đã gặp mặt rồi, chỉ cần gặp mặt, thương lượng cùng nhau, giải tỏa được hiểu lầm, tiêu tan sự tức giận là được rồi. Cẩm nương nghe thấy âm thanh của lãnh hoa đình, hiển nhiên trong lòng cảm thấy mừng rỡ, gánh nặng trong lòng cũng được thả lòng xuống, hắn có thể nhanh chóng tới đây như vậy, xem ra, việc trong cung đã được tiến hành rất thuận lợi, ít nhất cũng đã thành công hơn phân nửa rồi, hiện tại, é rằng chỉ còn chờ việc thái tử đăng cơ, nhưng mà, thật vất vả mới chờ được người đó đến đây, vậy mà vừa đến đây câu đầu tiên lại muốn chừng trị mình, hừ, nàng không có ở trong phủ vài ngày. Không phải hắn được tiêu diêu tự tại cùng lạc hà, vô cùng phong lưu khoái hoạt đi, tuy rằng nàng biết cái kia chỉ là diễn trò, nhưng trong lòng cẩm nương vẫn cảm thấy không thoải mái, thấy người kia vươn thân thể xinh đẹp mà tiến vào, ôm lấy dương ca nhi, quay đầu liền đi vào trong phòng, nhị phu nhân vừa thấy liền sốt ruột, vừa muốn kéo nàng trở về, lãnh hoa đình liền tiến lên một bước dài vượt qua, quay đầu lại an ủi nhị phu nhân một câu, nhạc mẫu không cần sốt ruột. Không sao đâu, nói xong, người liền chớp mắt đi vào trong phòng, nhị phu nhân nhìn thấy nghẹn lời, nhìn phía tú cô, tú cô bĩu môi, cái gì cũng chưa nói, tiếp tục may cho Dương ca Cá nhi cái mũ bằng vải nhung, bên cạnh vừa may vá vừa hỏi, nhị phu nhân, hiện giờ Dương ca nhi càng ăn càng chóng lớn, trung quy là nên mời nhũ mẫu, nhưng mà thiếu phu nhân vẫn liên tục không chịu mời, việc này. Cũng không thể kéo dài nữa, lúc này dương cá nhi đang trong quá trình trưởng thành, để bé bị đói cũng không tốt, hơn nữa, nếu lấy sữa ra thì thân thể của phu nhân cũng khó có thể bồi dưỡng tốt được. Trong phủ người là chủ mẫu, việc này, người có kinh nghiệm, rất phù hợp để giúp đỡ việc này, nhị phu nhân nghe xong gật gật đầu, đồng thời xoay mắt nhìn vào trong phòng, trong lòng vẫn có chút không an tâm, trương ma ma lại cười khuyên nhủ. Không sao, trước kia ở trong phủ bọn họ cũng tranh cãi một chút, một lát nữa sẽ tốt thôi, thân gia phu nhân không cần rất lo lắng, người không thấy được, từ khi phu nhân của chúng ta tranh cãi cho đến nay, có tức giận đến ăn không ngon sao? Một ngày tức giận đến ngủ không được sao? Nên ăn, nên ngủ, đâu có chỗ nào giống như tâm tình không tốt, bộ dạng muốn cùng cách. Với nhị gia chứ, nhị phu nhân vừa nghe thấy, liền yên tâm nói với tú cô, việc của ngươi nói ta sẽ ra lệnh cho người làm đi, người hầu bên trong phủ trái lại không có sữa, e rằng phải ra ngoài mà tìm, nhưng mà chỉ sợ, người không đáng tin cậy. Hai người tú cô cùng trương ma ma cũng hiểu rằng việc này cũng khó mà thực hiện. Liền gật đầu, tiễn nhị phu nhân đi, lãnh hoa đình vừa vào nhà, liền vội vàng từ phía sau ôm lấy thắt lưng của cẩm nương, đầu gối lên vai của cẩm nương, ôn nhu nói, nương tử, nhớ vi phu sao. Cẩm nương nghe thấy nhếch miệng cười cười, dựa vào trong lòng ngực ấm áp của hắn, trong lòng cảm thấy có một chút yên bình, xoay đầu hỏi, đều giải quyết hết rồi, thái tử hẳn là nhanh chóng đăng cơ, dược tính kia chỉ có thể duy trì nửa tháng, lãnh hoa đình cười cắn xuống vành tai bạch ngọc của nàng, buồn cười nói, hiệu quả của dược liệu kia là do Trung Lâm thúc nói cho nàng biết sao, cẩm nương gật gật đầu, không khỏi lại, cảm thấy sốt ruột, thời gian có quá gấp gáp hay không? Tân hoàng đăng cơ là đại sự, nửa tháng, sợ là không kịp đâu, không chỉ có nửa tháng đấy thôi đâu, nương tử ngốc, Lưu Thái Y đã nói, hoàng thượng rất nhanh sẽ tỉnh lại, thời gian không dài, thông thường chỉ từ 3 đến 5 năm thôi. Lãnh hoa đình nhớ tới bộ dáng khi vuốt dâu của Lưu Thái Y, vẻ mặt đứng đắn nói ra những lời này, cảm thấy rất muốn cười, cầm nương nghe vậy ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng nói, tướng công, ý. Của chàng là, lưu thái y hắn, hắn sẽ, ừ, chỉ cần thái tử muốn, lưu thái y sẽ làm cho hoàng thượng vĩnh viễn cũng không tỉnh lại, yên tâm đi, thái tử là từ trong cung mà lớn lên, nàng không cần nghĩ người quá mức lương thiện, lãnh hoa đình nhéo cái mũi của nàng, khẽ cau mày nhân mặt, nhưng lập tức lại dãn ra, dương ca nhi từ lúc vừa nhìn thấy lãnh hoa đình liền cảm thấy vui vẻ, phụ thân đã lâu không ôm bé, lúc này thật vất vả mới gặp được. Người, bé rất muốn phụ thân ôm một cái, nhưng mà phụ thân lại ôm mẫu thân, căn bản là không muốn ôm bé, dương ca nhi nhìn thấy không vui, ở trong lòng của cẩm nương liền lấy chân mập mạp đạp đạp, dẫm lên bụng cẩm nương bò lên trên, nga nga hấp dẫn sự chú ý của lãnh hoa đình, lúc này lại nhìn thấy phụ thân nắm lấy cái mũi của mẫu thân bé, bé cũng học theo đi bắt lấy cái mũi của cẩm nương, khiến cho cái mũi của cẩm nương dính đầy nước bọt, lãnh hoa đình liền cầm khăn giúp. Cẩm nương lau, chừng mắt nhìn nhi tử của mình nói, cái mũi của mẫu thân con là của phụ thân, con về sau không được nắm, dương ca nhi 16 tháng tuổi, vốn rất thông minh, lúc này lại hướng về phụ thân của bé lấy lòng cả buổi, chưa nói đến việc không được phụ thân ôm một cái, còn mắng bé một trận, rốt cuộc bé cảm thấy không vui, hoa một tiếng khóc giống lên, cẩm nương vừa nhìn thấy bé khóc liền đau lòng, nhưng cũng không muốn dỗ bé, thân mình dãy rủa, đem dương ca nhi nhé vào lòng của lãnh hoa đình, bản thân ngồi ở một bên ăn điểm tâm, một nhà ba người ở trong phòng cười đùa một hồi, bên ngoài tú cô cùng Trương Mama cũng không nghe âm thanh cãi nhau, không khỏi nhìn nhau cười, hai người đặc biệt đi ra làm những chuyện khác. Trương Mama liền cười đối song nhi nói, nhanh một chút thu dọn đồ đạc đi, một lát nữa chúng ta sẽ quay về vương phủ. Song nhi nghe vậy vô cùng cao hứng, liền trực tiếp đi vào trong phòng thu dọn đồ đạc, nhưng cũng Không lâu sau, liền có nha đầu của Tôn phủ đến báo lại, nói là thị vệ của Giản thân vương phủ đến truyền tin, trong phủ đã xảy ra chuyện. Lãnh Hoa Đình cùng Cẩm Nương nghe vậy ngẩn ra, vội vàng từ trong phòng đi ra, ra lệnh cho người mang tên thị vệ kia đi vào hỏi. Vừa hỏi xong, hai người đồng thời cảm thấy sợ hãi, Lãnh Hoa Đình cầm lấy áo khoác liền đi ra bên ngoài, nói với Cẩm Nương, "Nương tử, Vương phủ hiện giờ đã không còn yên bình nữa, trước tiên nàng ở nhà mẫu thân một, thời gian đi, ta đi trước cứu mẫu thân sau liền đến đón nàng, trong lòng của cầm nương cũng rất lo lắng, không biết làm sao cho tốt, tại sao lại có người bắt cóc vương phi, chẳng lẽ là nhị lão ra sao, không phải, nhị lão ra cướp vương phi đi làm cái gì, chẳng lẽ là dụ thân vương, cũng không thể nào, dụ thân vương tuy là kẻ thù của giản thân vương. Nhưng nhất định sẽ không làm ra chuyện phạm pháp như vậy mới phải, đoạt vương phi đi làm cái gì đây, đem người làm phi tử của, hắn sao, quả thực là thiên phương dạ đàm, hắn không muốn làm vương ra ở đại cẩm nữa sao, mới vừa rồi ở trong phòng lãnh hoa đình, nói cho nàng biết việc lãnh hoa đường đã đào tẩu, lúc đó khi nghe thấy trong lòng của cẩm nương cảm thấy dùng mình, tên súc sinh kia đào đầu, e rằng sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, hắn đúng thật là một tiểu cường đánh không chết mà. Tới lúc này rồi, cũng có thể thừa dịp náo loạn mà chạy thoát, bản lĩnh của nhị ra cũng quá thông thiên đi. Đại lao của Tông Nhân Phủ, phòng thủ rất kiên cố, ngay cả đại lao của Hoàng Thất cũng không chịu nổi một đòn như vậy. Quả thật không có gì có thể ngăn chặn người của Tây Lương rồi, nói như thế, người Tây Lương đều có khả năng tiến vào Hoàng Cung để ám sát Thái Tử cùng Hoàng Thượng. Càng nghĩ càng lo lắng, chỉ cảm thấy triều đình mục nát này có thể ngửi được mùi hôi thối này. Nếu như thái tử còn không sớm ngày đăng cơ, chăm lo việc nước, tận sức cải cách lại, nàng mong muốn tìm hình một thế ngoại đào viên cùng tướng công thân ái và con trai của mình, cách xa nơi này, cảm thụ cuộc sống khoái lạc, vừa nghĩ tới lãnh hoa đường, Cẩm Nương liền nhớ đến Ngọc Nương bị giam trong hậu viện suốt ngày như người điên, tới phủ đã lâu như vậy, Cẩm Nương cũng không nhìn qua Ngọc Nương một chút nào, biết rõ tâm ma của nàng ta quá lớn. Cho dù khuyên cũng không được, nếu nàng đi đến đó, chỉ biết sẽ bị nàng ta mắng chửi, chỉ biết càng chọc giận nàng ta, nghe nói bộ. Giáng hiện giờ của Ngọc Nương đã gầy đi rất nhiều, người cũng giống như một bộ xương khô, có lẽ, mỗi người đều có nghiệp chướng của chính mình, tâm tính không thanh khiết, thì nghiệp chướng kia khó mà giải trừ, nếu nàng ta sống như vậy, ngược lại chết càng tốt hơn, đang suy nghĩ, liền thấy nhị phu nhân vội vàng chạy tới đây. Kéo tay nàng liền đi đến sau hậu viện, cẩm nương khó hiểu, mang dương ca nhi cho tú cô, vừa đi vừa hỏi nhị phu nhân, mẫu thân, đã xảy ra chuyện gì, ngọc, nương đã chết, là bị người khác giết chết, bị người ta khoét tim, nhị phu nhân cũng không đành lòng nói, sắc mặt tái nhợt, cẩm nương vừa nghe liền dừng chân lại, không chịu tiến lên, nương, người tận mắt thấy rồi sao, không có, là do ma ma canh giữ báo lại nị phu nhân đi theo cũng ngừng lại, nhú mi nói, trong tướng phủ thị vệ cũng coi như xâm nghiêm, làm sao lại có người đi vào, giết Ngọc Nương được chứ, chẳng lẽ là lãnh hoa đường, không tốt, con phải nhanh trở về, sợ Dương Ca Nhi sẽ gặp chuyện không may, cầm nương càng cảm thấy có chỗ nào không đúng, xoay người liền đi về phía viện của mình, hoàn hảo, rất xa đã nghe được tiếng cười của Dương Ca Nhi cùng tú cô, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm giác mình có chút trong gà hóa quốc, nhưng trong lòng vẫn còn bị đè nặng, kéo nhị phu nhân quay trở về sân của mình, đem dương ca nhi ôm vào trong lòng, trong lòng của Cẩm Nương mới cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, sau một lúc lâu, mới chịu nói. Chuyện với nhị phu nhân, mẫu thân, báo quan đi, loại chuyện này, bí mật điều tra là không được, Ngọc Nương là đích tiểu thư của tôn phủ, bị giết trong nhà mẫu thân mình, việc này khẳng định có điểm kỳ lạ, hiện giờ chủ mẫu trong phủ là người. Trong hậu viện xảy ra chuyện, người nhất định sẽ không tránh khỏi liên quan, chỉ sợ đại phu nhân sẽ đem chuyện này trách lên đầu của người, đến lúc đó, có miệng cũng không thể nói rõ ràng được, nhị phu nhân hoảng sợ nhất chính là việc, này, một tôn tướng phủ không một kẻ hở như vậy, vậy mà kẻ bắt cóc tiến vào quỷ không biết thần không hay, hơn nữa, nhắm thẳng đến trong viện của Ngọc Nương, chỉ giết một mình nàng, việc này thật sự quá mức kỳ lạ. Tuy tính tình của Ngọc Nương ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng cũng không đến mức bị người khác hận đến nỗi móc tim lột ra đi, chẳng lẽ, thật sự là lãnh hoa đường sao, vậy hắn cũng quá đáng sợ rồi. Trong lúc nhất thời, nhị phu nhân hoang mang lo sợ, đứng lên, liền đi ra ngoài, việc này nên để lão thái gia làm chủ mới được, cầm nương, trong viện của con chỉ sợ xảy ra chuyện không ổn rồi, nhanh chóng đến viện của lão phu nhân đi, nhiều người trong chừng cũng an toàn một chút. Cẩm Nương nghe vậy gật gật đầu, để cho Trương ma ma thu thập đồ đạc. Sau khi lão thái gia nghe thấy tình trạng của Tôn Cẩm Nương, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng, lập tức tự mình đứng dậy đi ra ngoài, người phải đi tìm nhân vật quan trọng là thái tử, hơn nữa, phải giải thích với Trương thái sư một trận, nhưng mà, bên chỗ đại phu nhân nếu vì vậy mà xảy ra việc gì, Trương gia tất nhiên sẽ lại xuất hiện hiểu lầm, hiện giờ Tôn tướng quân đang ở biên quan tận sức mà chống đỡ. Trong nhà, không thể để cho hắn thêm lo lắng nữa, bằng không, cũng quá có lỗi với nhi tử đang ở bên ngoài bảo vệ giang sơn của mình, kỵ ma của vương gia đã đuổi theo 10 vạn dặm nhưng một bóng người cũng không nhìn thấy, không khỏi khẩn trương, thị vệ đã. Phát tín hiệu cho lãnh hoa đình, lãnh hoa đình dẫn theo 1.000 tư binh cũng đuổi tới, nhưng cũng không thấy được một chút tung tích, lúc đang gấp gáp đuổi theo tới bên ngoài huyện Đại Thông. Từ trên đường lớn đột nhiên có một người nhào ra, chắn phía trước đội ngũ, vương gia tập trung nhìn xem, thì ra là Diệp Trung Bân con trai của Diệp Nhất, nhìn thấy bộ dạng vô cùng chật vật của Diệp Trung Bân, giống như cung đã đuổi theo rất lâu trên đường, nhưng mà ông không biết hắn sẽ, đột nhiên xuất hiện vào lúc này, lúc trước vương ra đến Giang Nam sau cũng đã được nghe nói, Diệp Trung Bân đã phản bội Diệp Nhất cùng ông, bị lãnh hoa đường cùng dụ thân vương thu nhận. Sau đó, lại không biết chạy trốn tới đâu, lúc này, sao lại ở trên đường lớn của huyện Đại Thông đây, nô tài cuối cùng cũng đã gặp được vương gia. Diệp Trung Bân vừa nhìn thấy vương gia liền rơi lệ đầy mặt, khóc lớn nói, ngươi là tên nô tài phản chủ, lúc này ở đây ngăn cản là có dụng ý. Gì, vương gia cảm thấy sốt ruột cho vương phi, không có thời gian cùng Diệp Trung Bân lại nhải, thúc ngựa đi qua. Diệp Trung bân vội ngăn lại nói: Vương gia, phương hướng này sai lầm rồi. Người vẫn một lòng đi về phía tây mà tìm kiếm, kỳ thật, bọn họ đem người ra khỏi đây một lát rồi, liền hướng về phía đông mà đi. Lúc này, é rằng đã chạy được mấy chục dặm đường. Vương gia, người nhanh chóng thay đổi phương hướng đi, theo sông Vị Hà mà đi tìm, nhất định có thể tìm được. Vương gia sao lại chịu tin lời của hắn? Lẽ ra nếu Vương Phi bị người của lãnh nhị cướp đi. Đương nhiên sẽ đi về hướng Tây mới phải, sao có thể đi về hướng Đông được chứ? Hơn nữa, theo như lời nói của Diệp Trung Bân cũng không đủ tin tưởng, một người đã từng phản bội qua chủ tử của mình, làm sao còn có cái gì đáng tin chứ? Vương ra, nô tải biết các người không tin ta, nhưng điều nô tải nói là sự thật, nếu chậm hơn một chút, chỉ sợ người đã đi đến Đông Lâm Quốc rồi, bọn họ là sợ người đi đến phía Tây để tìm kiếm, cho nên mới cố ý đi đến phía Đông. Theo Đông Lâm, rồi sẽ quay lại Tây Lương. Diệp Trung Bân không ngừng ở dưới chân ngựa dập đầu, lại nói, nô tài biết sai, đã sớm hối hận, đã hơn một năm, đi theo làm người bên trong của bọn họ, chờ đợi để có thể được giúp bọn họ một lần. Chỉ tiếc, bọn họ vẫn không quá tin tưởng nô tài, có rất nhiều chuyện nô tài vẫn không thể biết rõ tình hình, hiện giờ cuối cùng đã biết được một chút, vừa lén lút nhìn, xem bọn họ mở cuộc họp. Đi đường tắt để vượt qua vương gia, người hãy tin nô tải một lần này đi. Lãnh hoa đình xuống ngựa ở trên đường lớn tuần tra qua một lần, cũng nhìn không ra nửa dấu vết của xe ngựa, liền nói với vương gia, phụ vương, chúng ta chia làm hai đường, người dẫn theo năm trăm người tìm kiếm về hướng đông, nhi tử sẽ truy đuổi về hướng tây, như vậy sẽ thuận tiện cả hai bên sẽ không gặp sai lầm. Vương gia gật đầu, vung roi ngựa lên, nói với Diệp Trung Bân. Ngươi đã biết rõ bọn hắn đi phía đông, cái xe ngựa kia của bọn hắn có đặc thù gì tất nhiên cũng rõ ràng, vậy ngươi lên ngựa đi, đi phía trước dẫn đường, Diệp Trung Bân nghe xong mừng rỡ nhanh chóng đứng lên, xoay người nhảy lên một con ngựa, vương ra lại không trần chờ, hất roi lên, quay đầu ngựa lại chuyển thành hướng đông mà đi. Lãnh Hoa Đình bình tĩnh ở phía trước dẫn đường lại đuổi theo hơn 10 dặm, không có phát hiện nửa điểm tung tích, có lẽ, Diệp Trung Bân nói có. Khả năng là sự thật, trong nội tâm lại nhớ thương cẩm nương, và Dương ca nhĩ nhi còn đang ở bên trong tôn phủ, liền không hề đuổi theo nữa, dẫn theo nhân mã trở về kinh thành. Lại nói lão thái ra phái người xem xét hiện trường Ngọc Nương bị giết, phát hiện không có bất kỳ dấu vết đánh nhau, khi Ngọc Nương chết, con mắt mở thật to, lúc sắp chết ánh mắt sợ hãi cùng bất lực như vậy, giống như gặp phải ma quỷ, xem ra, người giết chết nàng là người nàng đã từng biết, hơn nữa là... Quen biết, lại là kẻ thù, tên người này miêu tả sinh động, nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lãnh hoa đường bị nhốt trong đại lao của tông nhân phủ, không nói đến làm thế nào trốn ra được, người vừa mới vượt ngục, không tranh thủ thời gian chạy trốn, lại trước tiên đi đến tôn phủ giết tôn ngọc nương, cái này rất không phù hợp lẽ thường, còn nữa võ công của hắn không phải là bị giản thân vương ra phế bỏ rồi sao, sao lại có bản lĩnh có thể vượt qua thủ vệ trùng, trùng điệp điệp của tướng phủ. Bí mật vào phủ giết người, lão thái gia càng nghĩ lại càng sợ, tìm thái tử ra phái ra hai trăm nha dịch của thuận thiên phủ, canh giữ ở bốn phía tướng phủ, thái tử lại phái ám vệ của chính mình đến bảo vệ mẫu tử cẩm nương, lão thái gia lúc này mới thả lỏng chút ít, khi đó, người khám nghiệm tử thi nói Ngọc Nương đã chết vào giờ tuất đêm qua, đó chính là thời điểm đám bà tử bọn họ thay ca, hơn nữa bởi vì trong cung đình có phản loạn, trong tướng. Phủ tuần tra cũng rất nghiêm cẩn, cũng không có phát hiện người nào khác thường vào phủ, lại sai thủ vệ điều tra đám bà tử, vốn cho bốn bà tử canh trước cửa phòng Ngọc Nương, nhưng chỉ còn lại ba người, hỏi ba bà tử còn lại, các nàng đều hai mặt nhìn nhau, không biết người kia đi nơi nào, nhị phu nhân cùng Cẩm Nương đều ngồi ở trong nội đường, tướng ra có việc đi ra ngoài cho nên để nhị phu nhân thẩm tra mấy bà tử này, Cẩm Nương nhìn tình hình này, không khỏi nhíu chặt đôi. Mi Thanh tú hỏi một bà tử trong đó, theo như lời các người lưu bà tử đêm qua không thay ca sao? Ba bà tử kia đồng thời gật đầu xác nhận. Cẩm Ngương lại hỏi ba bà tử về thái độ của lưu bà tử, người đêm qua có phát hiện bà ta có những biểu hiện không giống ngày thường không? Các bà tử kia nghe xong không khỏi nhớ lại nghĩ, sau một lúc lâu đôi mắt mới đột nhiên sáng ngời nói, rất cao, nô cảm giác nàng so ngày bình thường cao hơn rất nhiều, bởi vì buổi tối hôm qua nô tỳ Tham ăn uống chút ít rượu, cho nên, không có quá chú ý, chỉ là cảm thấy thân thể nàng vốn không đứng thẳng, trên mặt cũng là chất phát hiền lành, nô tài nói chuyện với nàng mà nàng cũng không phản ứng, nhà từ cô nương, chỉ sợ lưu bà tử kia là người giả mạo, cẩm nương nghe vậy đôi mắt hít lại, ánh mắt bén nhọn ác liệt mà nhìn về phía bà tử vừa nói chuyện kia, lưu bà tử ngày bình thường cùng nàng ở chung một chỗ cũng lâu rồi, mỗi ngày đều gặp mặt, đột nhiên thay đổi lớn như... Vậy, lúc ấy bà ta như thế nào không có phát hiện ra, hơn nữa, cái lưu bà tử kia hình như là hung thủ giả trang tiến đến hành hung, khi Ngọc Nương chết, tất nhiên cũng sẽ có tiếng kêu thảm thiết, vì sao bà ta một chút cũng không có phát giác ra, tại sao để đến buổi trưa hôm nay mới bẩm báo, ngươi nhận của hung thủ kia bao nhiêu bạc, Cẩm Nương đột nhiên đặt câu hỏi với bà tử kia, bà tử kia nghe vậy chấn động. Ánh mắt bối rối liếc qua cẩm nương, lập tức rũ xuống, không dám, nhìn cẩm nương nữa, trong miệng lại nói, từ cô nương nói chuyện gì à, nô tỳ ở đâu mà nhận ra hung thủ kia là ai, làm sao lại nhận bạc của hắn, Tứ cô nương, ngài cũng đừng oan uổng nô tỳ, thừ, còn dám giả hoạt biện minh, hung thủ kia sợ là trên người cũng không có bao nhiêu tiền bạc, liền chỉ cấp cho ngươi một vật tùy thân thôi. Người tới, lấy khối ngọc bên hông của bà ta mang tới đây cho bản phu nhân, cầm nương cười lạnh với nói bà tử kia, bà tử kia nghe vậy theo phản, xạ muốn lấy tay che đi đai lưng, song nghi đi ra phía trước, đem tay của bà ta kéo ra, quả nhiên thấy bên hông có đoạn dây đỏ lộ liễu ở bên ngoài đai lưng, hai tay nhẹ nhàng kéo một cái, liền kéo ra một khối ngọc lục bích trong suốt, bà tử kia lập tức mặt sám như cho, lúc ấy liền gục trên mặt đất giả chết, không dám ngẩn đầu. Cầm nương cười lạnh nói với bà tử kia, ngươi không biết cái dây đỏ này chính là là túi lưới do bản phu nhân làm sao, lúc trước bản phu nhân còn tại, tôn ra đã làm cho đại tiểu thư một trăm cái hà bao, đánh một trăm cái túi lưới, đại tiểu thư cũng không dùng nhiều như vậy, ngược lại là nhị tiểu thư lấy không ít, khối ngọc bên trên túi lưới này là nhị tiểu thư đeo vào thế tử gia. hừ, thật sự là vô xảo bất thành thư, hắn vậy mà đem cái này thưởng cho ngươi. Còn lợi dụng giết ngọc nương, nhị phu nhân nghe vậy giận tí mặt, quát to, đem cầu nô tài ăn cây táo rào cây sung, giết người cướp của này đánh chết, cầm nương vội nói, giữ lại đi, đợi người của thuận thiên phủ tới, giao cho thuận thiên phủ phán quyết là được, mẫu thân, lãnh hoa đường rất giỏi ngụy trang, sẽ dịch dung, tình hình gần đây, bọn hạ nhân trong phủ ra vào nhất định phải được kiểm tra nghiêm ngặt, nếu phát hiện được dấu vết khả nghi, chẳng phân biệt được trắng đen. Bắt chức nói sau, cũng không thể lại ra nửa điểm sai lầm giống như hôm nay, nhị phu nhân nghe xong nhẹ gật đầu, gọi tới mấy gã sai vặt đem bà tử kia bắt giữ trở thuận. Thiên phủ đến, còn gọi đến mấy cái quản sự bà tử, lại lần nữa mới đem sự tình trong phủ sắp xếp lại một lần, quy định thời gian gần đây chứ mua sắm lặt vặt chỉ có thể là quản sự và sai vặt, mặt khác nha hoàn bà tử hết thảy không cho phép xuất phủ, ngay cả những quản lý ở bên ngoài của hàng nếu có chuyện quan trọng. Cũng chỉ có thể chờ ở cửa, không cho phép vào nội viện, phòng ngừa có người thừa cơ vào phủ quấy rối. Sau khi phân công hết tất cả, cẩm nương mới trở về xương. Phòng phía đông của mình, lão phu nhân ở xương phòng chính, nhị phu nhân vẫn sẽ ở tại trong phòng của lão phu nhân. Một là thuận tiện chăm sóc lão phu nhân, còn nữa nha, lão phu nhân lớn tuổi, có hiên ca nhi ở bên người tùy thời ồn ào. Thời gian cũng trôi qua thoải mái vui vẻ một ít, hôm nay lại thêm dương cá nhi, tuy nhiên trong phủ tình thế có chút áp lực khẩn trương, nhưng lão phu nhân vẫn mỗi ngày nhìn cháu nội cùng cháu cô mà luôn cười híp mắt, cầm nương cũng khó có được. Cả ngày ở bên cạnh nhị phu nhân cùng lão phu nhân, bà cháu nhiều thế hệ trôi qua trong hòa thuận và vui vẻ, chỉ là nghĩ tới sự tình ngọc nương, lão phu nhân cũng sẽ thở dài, đều là cháu gái của mình. Bị chết thảm như vậy, dù thế nào trong nội tâm cũng sẽ đau đớn, lão phu nhân bịt kín tin tức cái chết của Ngọc Nương ở trong phủ không cho phép rơi vào trong tai đại phu nhân, sợ bà ta nhất thời không chịu nổi, sẽ mất, đại phu nhân hôm nay sống toàn bộ nhờ vào thuốc tốt, mũi, miệng đã sớm méo sạch, nói không ra lời, chỉ có một đôi mắt còn có thể động đậy, đối với biểu đạt chỉ động chút ít, sau khi cẩm nương đến nhà mẹ đẻ. Thăm bà ta hai lần, mỗi lần đại phu nhân thấy nàng đều rất kích động, cẩm nương sợ bà ta bị chính mình kích thích mà chết, lại khiến mình rơi vào cái tội danh bất hiếu, dứt khoát về sau liền không đi thăm nữa, chỉ ở bên ngoài thỉnh An, liền thôi. Nhưng mà, trinh nương cùng vân nương với tư cách là tỉ muội của Ngọc Nương, Lão Phu, nhân vẫn phân phó người đi chữ vương phủ cùng tinh chữ hầu phủ báo tang, trinh nương cùng vân nương rất nhanh liền cùng trở về phủ. Cẩm Nương bởi vì Trinh Nương muốn về nhà mẹ đẻ, trong nội tâm cực kỳ chờ mong Tam tỷ này có quan hệ tốt nhất với nàng. Từ sau khi đi Giang Nam về vẫn không có gặp Bạch Thịnh Vũ sau khi về phủ, bởi vì công việc ở công bộ quá bận, lại bởi vì Cẩm Nương bản thân cũng thật sự rất bận, hai tỷ muội vẫn còn chưa gặp lại. Lúc này Trinh Nương cuối cùng cũng tới rồi, Cẩm Nương tự nhiên là rất cao hứng. Ngày ấy về phủ trước là Vân Nương, chữ vương cách tướng phủ gần, thêm nữa Vân Nương dù sao cũng là tỉ muội ruột thịt của Ngọc Nương, bi thống phát ra từ nội phủ, trong lúc cấp thiết, y phục cũng không mang bao nhiêu, liền dẫn theo thiếp thân nha đầu chạy về nhà mẹ đẻ. Nhị phu nhân ý định tự mình đi đến cổng trong đón Vân Nương, cầm nương liền kéo nhị phu nhân lại, nàng là vãn bối, con cái hồi phủ còn phải vội tới thỉnh. An mẫu thân, nào có đạo lý nào mẫu thân tự mình đến cổng trong đón, ngài ở trong phòng chờ, ta đi đón nàng là được. Nhị phu nhân nghe xong liền nhìn thoáng qua lão phu nhân đang đùa cùng hiên ca nhi, lão phu nhân cười gật đầu nói với nàng, tố tâm, ngươi cũng là người lớn tuổi rồi, đừng có bộ dáng vợ nhỏ sợ phiền phức nữa, về sau trong cái phủ này phải dựa vào ngươi quản lý mọi chuyện, phải xuất ra chút ít khí độ của chủ mẫu mới là đúng, đại cô nương bên ngoài hồi phủ. Tự nhiên là phải tới bài lễ ngươi rồi, không có đạo lý nào ngươi đi đón nàng cả, nhị phu nhân nghe xong đôi mắt liền ẩm ướt, mặc dù, từ sau khi cẩm nương xuất giá khỏi đây, lão phu nhân vẫn coi trọng chính mình, nhưng bởi vì nguyên nhân là đại phu nhân, mặc kệ chính mình làm bao nhiêu, làm thật tốt, trong miệng lão phu nhân chủ mẫu chính thức vẫn là đại phu nhân, chưa từng có thừa nhận qua cái địa vị chủ mẫu của mình, hôm nay cầm lấy cái đuôi đã qua nhiều năm như vậy, hiên. Ca nhi cũng lớn như vậy rồi, cuối cùng đã được một câu khẳng định của lão phu nhân, cái này làm cho bà sao có thể không kích động, từ một di nương xuất thân nô tỳ lăn lộn đến bây giờ, ở dựa nếm qua bao nhiêu khổ, bị quá nhiều oan ức, chính bà rõ ràng nhất, cả đời này, muốn nhất, chính là thoát khỏi kiếp nô tỳ, được cái danh phận chính thê, rốt cục, có thể đạt được ước muốn, lại làm cho bà sao lại không vui mừng, mẫu thân, cố gắng của ngài. Tất cả mọi người đều thấy được Đây là chuyện tốt mà Sao mẫu thân lại khóc Cẩm nương an ủi mà vỗ vỗ lưng nhị phu nhân cầm khăn cho nhị phu nhân lau nước mắt Nhị phu nhân dưng rưng cười Nói với cẩm nương Mẫu thân giúp con trông dương ca nhi Con đi đón đại tỷ con vào đi Cẩm nương gật đầu dẫn theo song nhi đi ra ngoài Người còn chưa tới cửa trong Lại nhìn thấy vân nương một thân áo kép vải bông đơn bạc Mặt mũi nhòe nhòe vệt nước mắt sông vào trong phủ Cẩm Nương bước lên phía trước đón Đại Tỷ. đã lâu không gặp. Vân Nương nâng mắt nhìn về phía Cẩm Nương, trong mắt hiện lên một tia oán hận, nhưng trên mặt lại một mảnh thê lương buồn bã. kéo tay Cẩm Nương, có chút khóc không thành tiếng, tứ muội muội, ngọc Nương nàng nàng. Như thế nào lại là cái người đáng chém ngàn đao nào lại đi giết chết muội muội ta? Nếu như bắt được hắn, ta muốn đem hắn bầm thay vạn đoạn. Cẩm Nương nghe xong nhíu mày. Cũng là vẻ mặt bi thương, vỗ vỗ tay Vân Nương nói, đại tỉ, người chết, không có thể sống lại, hay nén bi thương đi, Vân Nương nhẹ gật đầu, cầm khăn lo khóe mắt, lại hỏi, con của Ngọc Nương đâu rồi, hôm nay ở đâu, Cẩm Nương bị nàng hỏi vậy chấn động, con của Ngọc Nương bị Thượng Quan Mai ôm đi rồi, suốt mấy hôm nay cũng không thấy Thượng Quan Mai đâu, Vương Phi đã mất tích, lúc này cũng không biết người ở nơi nào rồi. Nhưng mà, lời này phải nói với Vân Nương như thế nào, nói sợ là sẽ phải tự trách mình không có thực sự chiều cố con của Ngọc Nương, hoặc là nói, là mình hành hạ đứa bé kia, cố ý đi thăm lão phu nhân trước rồi nói sau, bên ngoài gió rất lớn, đại tỷ sao lại mặc đơn bạc như vậy, Cẩm Nương cởi áo choàng gấm khoác trên vai mình khoác lên người Vân Nương, Vân Nương thân thể chấn động, có chút ngẩn ngơ mà nghiêng đầu sang chỗ khác liếc nhìn Cẩm Nương. Rất không được tự nhiên nói, nghe xong chuyện của nhị muội, đầu óc đều mù mị, ở đâu mà còn lo lắng mang theo quần áo, kêu xe ngựa đến ngay, quần, áo này của tứ muội thực đúng là hoa lệ quá nhỉ, liền khảm hoan văn bằng ngọc, cũng phải tới vài chục lượng bạc đi, cẩm nương cũng không có chú ý những thứ này, nàng có nhiều áo choàng gấm, trương ma ma không có việc gì liền làm cho nàng thêm vài cái, quần áo xuân hạ thu đông bốn mùa, cũng không có để cho cẩm nương quan tâm qua. Hôm nay nghe Vân Nương hỏi, nàng mới không để ý đưa mắt nhìn quần áo của mình, lại nhìn trên người Vân Nương mặc áo kép vải bông, không khỏi hơi. Như mày, Vân Nương từ trước đến nay là sĩ diện nhất, nhìn bộ quần áo kia trên người cũng nhìn ra được, là bộ từ lúc xuất giá, là đồ cưới, giặt nhiều nên có hơi trắng bạch chút, xem ra, thời gian Vân Nương ở chữ Vương Phủ thật sự sống cũng không khá giả mấy. Vân Nương cũng không thèm tức giận, kéo chặt áo choàng cầm Nương khoác trên vai cho nàng, hai tỷ muội liền đi vào trong phòng lão phu nhân, trên nửa đường, Vân Nương hỏi, lúc trước ta bận biệu liên tục, tam thúc ngươi, trông coi cửa hàng, bởi vì hắn đột nhiên bị bệnh, liền đã không có người quản lý, công việc làm ăn của cửa hàng liền bị dụ thân vương phủ cướp đi, ta còn chưa có thu lại chút vốn liếng của mình, lại thêm nữa, năm trước là một năm thu hoạch cũng không tốt. Mấy cái thôn trang cũng không có thu tiền gì, thời gian này thật đúng là sống không khá giả mấy, cái cửa hàng ở thành đông kia hôm nay cẩm nương, để cho hỷ quý đem tất cả cổ phần đang sở hữu rút hết, hàng tồn ở bên trong cửa, hàng để lại cũng không còn, chỉ còn lại có một cái mặt tiền trống không, toàn bộ sửa làm chỗ buôn bán xà phòng, cẩm nương rút cổ phần, còn cố ý phân phó hỷ quý, muốn cho vân nương nhiều hơn một phần ngân lượng. Như thế nào lúc này nàng nói tiền vốn đều không có thu hồi trở lại, là không biết hỷ quý là người của mình sao, sợ là lại lửa gạt mình đây, ta nghe nói, bên trong vương phủ, cái cửa hàng thành đông kia sớm đều rút hết cổ phần rồi, đại tỷ không thu hồi được tiền, sao, có mấy lời nên nói rõ ràng mới tốt, bằng không thì, về sau chính mình trở thành chủ cửa hàng thành đông, vân nương lại đến thăm hỏi rồi đục nước béo cò. Cũng không phải quan tâm đến chút ít tiền cho nàng, nhưng mà cũng không muốn chịu tâm tư chú ý tài sản của người khác của Vân Nương, quả nhiên Vân Nương nghe vậy sắc mặt khẽ biến đen, khẽ nói, A, là rút rồi hả, A, rút rồi, ta quên rồi, hình như là rút rồi, nhưng mà, cuộc sống của đại tỷ ta cũng khó khăn, muội cũng, biết, hôm nay chữ vương gia tuyệt không được thái tử chào đón, tướng công của ta, càng là người chỉ biết thò tay đòi tiền. Ở đâu mà làm được một ngày chuyện đứng đắn, cái này một hai năm, đại tỷ đều dựa vào của hồi môn mà sống, cái đó làm sao mà so sánh được với tứ muội mội A, hôm nay có thể trở thành tâm phúc của toàn bộ người đại cầm, mặc ngọc đều do tay ngươi nắm rồi, đại tỷ thật sự là hâm mộ chết đi được, cầm nương nghe xong liền coi như không nghe thấy, chỉ ứng phó, vài câu, bắt đầu nói sang chuyện ngọc nương, vân nương vừa nói đến ngọc nương, sắc mặt liền thay đổi. Nàng trực tiếp hỏi thăm, ta nghe nói, lúc trước ngọc nương sở dĩ khó sinh, là do tứ mội phu đẩy nàng, ngọc nương dù vô lại thế nào, tứ mội phu cũng nên nể mặt nàng là phụ nữ có thai, không nên đối với nàng như thế, cẩm nương nghe chính là cười lạnh, nhíu lông mày nhìn về phía vân nương, đại tỷ ý tứ này là, hừ, ta cũng biết vợ chồng các ngươi hôm nay là người tâm phúc, bên cạnh thái tử ra, nhưng việc này, thật sự là không được phúc hậu. Nếu là đại cứu gia biết rõ Ngọc Nương trước đó là bị tứ mội phu làm hại, sợ là sẽ không chịu để yên a. ngươi cũng biết, hôm nay phụ thân đang đánh giặc ở tại biên quan, sinh tử khó liệu, nếu như đại cứu gia ở chỗ này động chân tay cái kia, phụ thân đã có thể bị nguy hiểm, vân nương hai mắt yên lặng nhìn xem cẩm nương, mật thiết nhìn chăm chú thần sắc biến hóa trên mặt nàng, tự mình nói những điều này, ánh mắt cẩm nương có chút ảm đạm, dừng một chút, lại nói, ai? Tỷ nói, chư vương phủ, cao thấp hai đời đều không có một nam nhân tốt, chư vương là cái kẻ hết ăn lại nằm, lại là nhân vật âm hiểm độc ác, tướng công của ta kia, càng không cần phải nói, ai, tóm lại, chư vương phủ hôm nay là thu không bù chia, cuộc sống của đại tỷ ta, thật đúng là gian nan, cầm nương cuối cùng rõ ràng ý tư của vân nương, nàng ta đang muốn uy hiếp mình đây, đem chuyện ngọc nương khó sinh cùng bị. Giết chết đều đổ lên trên đầu nhà mình, dùng đại cứu gia của nàng, người đang chấp trưởng binh quyền cùng an nguy của phụ thân để uy hiếp chính mình, đơn giản chính là muốn chính mình đi lấy lòng, xem thời gian qua chính mình trôi qua giàu có, muốn kiếm một chén canh mà thôi, nhị tỷ nàng sở dĩ khó sinh, chỉ có thể trách chính nàng ta, tướng công nhà ta có tính thích sạch sẽ, không thích bất luận nữ nhân nào khác dính vào thân thể của hắn, nhị tỷ thân là phụ nữ mang thai mà con muốn hướng đến trên người tướng công, hắn đành phải tránh đi nhị tỷ là tự mình ngã, không ai đẩy nàng cả. đại tỷ không nên đem việc này nói ra bên ngoài, lại để cho nhị tỷ sau khi chết còn mang trên lưng. thánh danh như vậy, ta đây cũng không có biện pháp nào. ta nghĩ đại tỷ nếu là thật sự thương tâm nhị tỷ, làm việc vẫn là nên cân nhắc chu đáo chút ít thì tốt hơn. cẩm nương bên môi câu một tia rượu cợt, nhàn nhạt nói, vân nương không nghĩ tới cẩm nương không. Chút nào chịu thỏa hiệp, nàng có tiền như vậy, giúp đỡ chính mình một ít thì sẽ như thế nào, nhưng lại không biết, biện pháp tìm kiếm giúp đỡ của chính mình quá mức hèn hạ, làm cho cẩm nương rất phản cảm. Hai người vừa đi vừa nói một chút, liền đến trong sân của lão phu nhân, vân nương mắt oán hận nhìn cẩm nương, ngẩng cao đầu, đi vào trước. Cẩm nương cũng không gấp, chậm rãi đi theo phía sau nàng ta vào cửa, vân nương vừa vào cửa liền ô ô mà khóc lên, hướng lão phu nhân hành. Lẽ, cũng là khóc đến không thành tiếng, nào còn có cái vẻ thông dong mới vừa cùng cẩm nương cò kẻ mặc cả lúc nãy, lại để cho lão phu nhân nhìn cũng bắt đầu thương tâm theo, bọn nha đầu giúp Vân Nương cầm lấy áo khoác trên vai, lão phu nhân liền thấy bộ quần áo vải bông giản dị của Vân Nương, không khỏi liền giật mình, lại nghĩ tới Ngọc Nương chết đi, trong nội tâm càng thê lương buồn bã, hai cháu gái ruột, không có một ai là gả được nơi tốt, một người chết rồi, người còn lại. Thì càng tranh lệch, đây chẳng lẽ là do đại phu nhân lúc trước làm quá nhiều việc á, nên bị báo ưng sao, edit, n u x ở Queziers 8713 lão phu nhân nghẹn giọng, gọi người nâng vân nương dậy, thở dài nói, ngươi hôm nay ngược lại là lớn lên hiểu chuyện chút ít rồi, gặp chuyện cũng không có lại tiếp tục hướng nhà mẹ đẻ mà chạy, lúc này cũng có mấy tháng không trở về rồi, đa khó có được đến một chuyến. Vậy thì ở lại nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi thoải mái rồi về, dù sao nhà chồng của, ngươi cũng không có ai sẽ để ý tới mấy cái này, vân nương nghe vậy đôi mắt sáng ngời, trước kia lão phu nhân vô cùng phiền việc mình trở về nhà mẹ đẻ, sau đó mình sở dĩ không về nữa, là bởi vì đại phu nhân bị bệnh, tính tình lại cổ quái rất nhiều, về nhà cũng sẽ bị đại phu nhân mắng, còn nữa là nhị phu nhân trong coi chuyện nhà. Mình cũng lấy không được bao nhiêu tiện nghi, trở về cũng không có nhiều lợi ích, cho nên dứt khoát không trở về, không nghĩ tới, lần này là lão phu, nhân tự mình giữ lại, ở trong nhà mẹ đẻ đương nhiên so với chư vương phủ là tốt hơn rất nhiều, vân nương hướng lão phu nhân hành lễ, chính là nhìn cũng không thèm liếc nhìn nhị phu nhân, trực tiếp ngồi ngồi xuống trong nội đường, trong mắt căn bản cũng không có xem nhị phu nhân là một trưởng bối, lão phu nhân nhìn thấy liền xa sầm mặt. Nhưng thấy Vân Nương vẻ mặt nhòe nhoẹt nước mắt, nghĩ đến muội muội nàng mới chết, liền nhịn xuống tức giận, không cùng nàng so đo, nhị phu, nhân vô cùng biết đối nhân xử thế, tự nhiên sẽ càng không nói cái gì, chỉ có Cẩm Nương, nhìn thấy liền tức giận, vừa muốn nói cái gì thì có nha đầu báo lại, nói là Tam cô nương trở về, Cẩm Nương nghe vậy đôi mắt sáng ngời, liền chủ động đi ra ngoài đón, Cẩm Nương đón Trinh Nương ở cổng trong. Nàng sắc mặt có chút tái nhợt, đi đường rất chậm, do thiết thân nha đầu bên người đỡ, Cẩm Nương trong nội tâm dùng mình, gấp gáp đi đến kéo tay Trinh Nương nói: "Tam tỷ, tỷ không thoải Mai sao?" Trinh Nương vừa gặp Cẩm Nương, lập tức vui vô cùng, vỗ vỗ tay của nàng nói: "Tứ muội, tứ muội cuối cùng lại gặp được muội rồi." Nói xong liền đánh ra đến Cẩm Nương, trong mắt chứa thật sâu ân cần, "Cẩm Nương cái mũi chua xót, ta tốt lắm, chỉ là tam tỷ tỷ." Ngươi thấy thế nào, khí sắc không tốt lắm, trinh nương nghe vậy sắc mặt đỏ lên, cúi đôi mắt xuống, liếc nhìn bụng của mình nói, không có chuyện gì, ta tốt lắm, chỉ là chỉ là đã có, phản ứng quá lớn, không, thích ứng mà thôi, Cẩm nương nghe vậy kinh hỉ không thôi, gấp gáp từ trên xuống dưới đánh giá trinh nương, lại không thấy được dáng người có gì khác thường, có chút thất vọng, trinh nương thấy liền lấy tay đâm nàng. Mới hơn một tháng mà thôi, làm sao có thể hiện lộ ở bên ngoài, mội đều đã sinh rồi đấy, còn nhìn ta như vậy, cẩm nương nghe vậy nở nụ cười, hai tỷ muội một đường nói chuyện, tiến vào trong sân của lão phu nhân, vân nương gặp trinh nương đến, con mắt hơi liếc, qua, không có đứng dậy, ngược lại là trinh nương cung kính hành lễ với lão phu nhân, lại hành lễ với nhị phu nhân, mới ngồi một bên ở trên ghế theo, lão phu nhân thấy trinh nương thật cao hứng. Biết được nàng đang mang thai lại càng thích, mấy người bề trên đằng đang nói, tú cô từ trong phòng ôm Dương Ca Nhi còn buồn ngủ đi ra, bé vừa tỉnh, liền ẩm ý tìm cẩm nương, tú cô cười nói, đói bụng rồi, cũng may hôm nay còn không có nháo, chỉ là a a muốn mộ thân, cẩm nương đau. Lòng tiếp nhận Nhi tử bảo bối nhà mình, ở trên mặt Dương Ca Nhi hung hăng hôn một cái, Dương Ca Nhi học theo, chụt một cái, cũng hôn cẩm nương một cái. Lão phu nhân cùng nhị phu nhân thấy ở bên trong mặt mày đều là cười, vân nương là lần đầu tiên thấy dương ca nhi, dương ca nhi càng lớn càng dễ nhìn, lại là đứa nhỏ mập mà khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo không nói, đẹp nhất chính là đôi mắt phượng kia sáng như sao đêm, cùng cha hắn độc nhất vô nhị, cả người bộ dáng như cục bột, nhìn xem liền khiến cho người mở mang tầm mắt, lại ngày thường hoạt bát nhu thuận. Vân Nương càng xem trong nội tâm càng cuống cuồng hoảng sợ. Mấy người tỷ muội trong nhà cả Trinh Nương đều đã có, chỉ có chính mình cái bụng còn dẹp lép. Nàng cùng chữ vương thế tử nhìn thấy đối phương đều chán ghét, cũng không nguyện ý ở cạnh. Như thế nào lại có thể có con? Cho nên hạnh phúc của người khác trong mắt nàng đều trở nên trướng mắt. Trinh Nương cùng cẩm nương trò chuyện với nhau thật vui. Trong lúc đó thỉnh thoảng nói đến chuyện làm ăn ở Giang Nam. Cả hai vừa nói đến chuyện ở kinh thành hợp tác mở cửa hàng, nhất thời ngược lại để Vân Nương lạnh lẽo một bên, Vân Nương càng nghe càng phiền muộn, liền đứng lên, nói với Lão Phu Nhân, mình muốn đi thăm Đại Phu Nhân, Lão Phu Nhân tự nhiên là đồng ý, liền cho người mang nàng đi Phật đường, Trinh Nương vốn cũng muốn đi theo, nhưng Vân Nương lại không muốn, nói là vốn có lời riêng muốn nói cùng Đại Phu Nhân, Trinh Nương nghe vậy trên mặt xấu hổ. Lại cũng không kiên trì, để cho vân nương đi một mình, nhưng không có qua mây khắc chung, liền có bà tử đến báo lại nói, đại phu nhân mất, lão phu nhân nghe vậy chấn động, thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống, hồng tụ bị dọa bận rộn đỡ lấy bà, đại phu nhân mặc dù đã sớm bệnh không chữa được, nhưng vẫn coi như ổn định, như thế nào vừa gặp con một chút liền chết, dù sao cũng là dâu trưởng của tôn phủ, chính thê của đại lão gia. Việc này tất nhiên là phải báo cho tất cả gia đình thân thích, nếu là người ác miệng của trương gia tìm đến gây chuyện, cái kia thật đúng là phiền toái, lại nói vương gia, cưỡi ngựa hành tóc, mấy ngày liền đuổi suốt đêm, cuối cùng đã tìm được một ít manh mối, lúc này mới tin tưởng, Diệp Trung Bân nói là sự thật, như thế, hành trình càng đuổi nhanh hơn một tí, sau khi đuổi liền một ngày một đêm về, nghỉ ngơi một chút, vương gia lại lên đường chạy đi, rốt cục, đã tìm được tung. Tịch đám người kia ở nơi hoang vu, nhưng cái nhóm người kia quả thực rất dẻo hoạt. Vừa mới phát hiện tung tích, liền không có lộ đường. ở bên trong rừng núi rậm rạp, dẫn vương ra xoay vòng vòng, vương ra càng tìm càng nóng lòng. mấy lần thiếu chút nữa là bắt được bọn hắn rồi, lại đột nhiên lại mất hết dấu vết, như thế lặp lại nhiều lần, lại làm cho đám quân sĩ đi theo mệt mỏi không chịu nổi. đang lúc vương gia vô cùng lo lắng đến cực hạn, đột nhiên nghe được bên trong núi. Đối diện có tiếng đánh nhau, không khỏi tinh thần chấn động, vội vàng dẫn theo người đi qua, quả nhân liền nhìn thấy bọn hắc y nhân đang cùng một đội thương gia đánh nhau, Vương gia tập trung nhìn vào, bên trong đám thương gia, cầm đầu đúng là Lãnh Khiêm, không khỏi mừng rỡ, quát to, "A Khiêm, chặn đứng bọn hắn, những tặc tử kia cướp đi vương phi." A Khiêm nghe vậy sững sờ, hắn ở tại Đông Lâm hoàn thành nhiệm vụ buôn bán, vừa vặn trở về Đại Cầm, trên đường gặp bọn người Tây. Lương này, cảm giác cảm thấy có cái gì đó không đúng, lúc hỏi thăm, nghe được thanh âm nữ tử thút thít nỉ non, còn nghe được có người gọi tên hắn lãnh khiêm, thanh âm rất quen thuộc, liền không trần chờ động thủ với nhóm người kia. Đám người chỗ lãnh khiêm mang theo trở về đều là võ công cao thủ, thoáng cái liền chế trụ đối phương, vừa nãy lại nghe lời vương gia nói, mọi người hạ thủ càng không lưu tình, hơn nữa có vương gia tham chiến, bất quá qua mấy khắc công phu, liền bắt được đám người này, vương gia vội vàng xuống ngựa đi đến phía trước chiếc xe ngựa của đám người kia, vén rèm xe lên, nhưng lại thấy thượng quan mai đang khóc, trong tay nàng còn ôm linh tỷ nhi, lại không có thấy thân ảnh của vương phi, vương gia lòng trầm xuống, khàn giọng hỏi mai nhi, mẫu phi của ngươi đâu? thượng quan mai vốn là vừa nhìn thấy vương gia tới cứu nàng, lập tức mừng rỡ, nhưng nghe thấy vương gia hỏi vương phi, không khỏi khóc giống lên, phụ vương, mai Nhì đáng chết, Mai Nhi không có bảo vệ tốt mẫu phi, mẫu phi nàng vương ra nghe xong lời này, trước mắt một hồi choáng váng, vịn thùng xe thật lâu mới đứng vững, hít sâu một hơi, hai mắt đỏ ngầu trừng mắt nhìn thượng quan mai, trầm giọng hỏi lại, vương phi đến tột cùng như thế nào, không biết, ra khỏi kinh thành không bao lâu, bọn hắn liền đem mẫu phi lên xe ngựa, sau đó, Mai Nhi liền không thấy mẫu phi nữa. Không biết người đi nơi nào, phụ vương, đều là lỗi của Mai Nhi, Mai Nhi hại mẫu phi, thượng quan mai càng nghĩ tâm càng đau, càng nghĩ càng ái náy, nhịn không được nghẹn ngào khóc lớn, vương gia lúc này, còn không biết lúc trước vương phi đến tột cùng là như thế nào bị cướp đi, chỉ cho là cùng thượng quan mai đều bị cướp đi ra ngoài, thượng quan mai cũng là người bị hại, không có nghĩ xem nàng trở thành người hợp mưu bắt cóc, cho nên, cô nén lo nghĩ cùng lo lắng. An ủi thượng quan mai nói, không liên quan chuyện của con, con đừng khóc, một lát nữa cùng phụ vương hồi phủ là tốt rồi, thượng quan mai nghe xong khóc càng dữ tợn, vương ra cũng không có thời gian khuyên nàng, xoay người, bắt thủ lĩnh hắc y nhân kia, quát hỏi, vương phi đâu rồi, các ngươi đem vương phi đi nơi nào, tên hắc y nhân kia bị vương ra đuổi sát lâu như vậy, thật sự cũng mệt mỏi không chịu nổi, mới vừa rồi lại bị lãnh khiêm đả thương lục phủ ngũ tạng. Càng không có khí lực giãy ruộng, khóe miệng dẫn theo một tia diễu cợt, nhưng cái gì, cũng không chịu nói, vương gia tức giận đến sủi bọt mép, một trưởng liền hướng ngực trái hắn đánh tới, một trưởng dưới cơn thịnh nộ, đánh bay tên hắc y nhân kia, thân thể giống như sợi bông nhẹ nhàng bay thật xa, rồi mới nặng nề rơi xuống, lãnh khiêm thấy bộ dạng vương gia điên cuồng như vậy, tất nhiên là hỏi không ra cái gì, hắn vung tay lên, trong đội ngũ liền đi ra một người thân hình nhỏ gầy. Lãnh khiêm đối với hắn liếc mắt ra ý một cái, bên môi người kia liền nở nụ cười, thú vị, yên lặng mà đi đến trước mặt một hắc y nhân, cầm dao nhỏ, đột nhiên ánh đao hiện lên như hoa bay lả lướt, chỉ thấy huyết nhục từng mảnh văng ra, tên hắc y nhân kia hét thảm một tiếng còn chưa ngừng, một cánh tay của hắn đã trụi lùi thành xương trắng, hình dạng vô cùng thê thảm, lãnh khiêm cũng không hỏi cái người này, mà đi đến trước mặt một người khác, lạnh lùng nói, ngươi nói. Vương Phi ở đâu, người nọ còn chưa phục hồi tinh thần lại sau thảm trạng của đồng bọn, bị lãnh khiêm hỏi như thế, không biết trả lời như thế nào, lãnh khiêm vung tay lên, nam tử vóc dáng nhỏ lại cười hì hì đến gần hắc y nhân này, hắc y nhân lập tức bị dọa vỡ mật, lớn tiếng nói, đừng gò ta, ta nói là được, còn không mau nói, tay của tiểu gia ta đây đang ngừa lắm, nam tử vóc dáng nhỏ chơi đùa với en dao nhỏ. Con mắt nhìn chằm chằm giống như đang nhìn vào một món đồ chơi thú vị, nhìn hắc y nhân kia, hắc y nhân theo bản năng liền lui về phía sau giọng run dẩy, nói, ta nói, chúng ta rời kinh thành không bao lâu, vương phi liền bị bị thống lĩnh dẫn tới một chỗ khác rồi, nghe nói nghe nói là giao cho người của dụ thân vương ra rồi, vương ra nghe vậy phổi đã tức điên rồi, việc này quả nhiên lại cùng dụ thân vương có quan hệ, tên tặc kia vẫn không chết tâm. Thanh Uyển đã làm bà nội rồi, hắn còn giống nhau nghĩ đến, cũng dám câu kết với người địch quốc cùng một chỗ hại chính mình, chẳng lẽ hắn muốn cất giấu Thanh Uyển cả đời sao, lại để cho Thanh Uyển sống ở nơi không thể ngửa mặt nhìn trời, đó chính là việc tốt hắn làm với Thanh Uyển sao, thật sự là càng sống càng hồ đồ, nhưng mà, nghe được Vương Phi ở trong tay dụ thân Vương, Vương ra ngược lại thở dài một hơi, hắn hiểu rất rõ dụ thân Vương, Vương Phi sẽ không có nguy hiểm. Nhưng mà, bọn hắn tìm khắp một đám hắc y nhân này, cũng không thấy tung tích của lãnh hoa đường, vương gia cũng hoang mang, hỏi tên hắc y nhân kia, các ngươi không phải cứu, được lãnh hoa đường sao, hắn ở đâu, hắc y nhân kia cũng bị dọa vỡ mật, vương gia hỏi vấn đề đấy, cũng nói ra toàn bộ, nam viện đại vương phái chúng tiểu nhân tới cứu thế tử lãnh hoa đường, nhưng mà, địa lao của tông nhân phủ đại cầm quá mức chắc chắn, căn bản cứu không được. Đại vương liền định ra kế sách, cùng dụ thân vương hợp mưu, dưới sự trợ giúp của dụ thân vương, cứu được lãnh hoa đường, nhưng mà, điều kiện của dụ thân vương chính là muốn chúng tiểu nhân bắt cóc vương, phi, cung bí mật đưa cho hắn, lại hứa không để bị lộ nửa điểm tung tích của vương phi, bằng không thì, vương ra chẳng muốn nghe hắn nói những cái khác, lại hỏi, lãnh hoa đường đâu rồi, tại sao không có cùng lần trốn với các ngươi, hắn không chịu theo chúng ta trở về. Hắn nói, hắn còn có mấy tâm nguyện tại đại cẩm chưa xong, nhất định phải xong xuôi mới đi, vương ra nghe xong sắc mặt lập tức trầm xuống, lòng thắt chặt đau đớn, tên xúc sinh kia, có thể trốn không trốn, còn ở lại đại cẩm làm cái gì, hắn còn muốn hại bao nhiêu người mới cam tâm, lúc trước giữ lại cho hắn một tánh mạng, chẳng lẽ mình lại đi về phía con đường chết hay sao, thật sự là trời tạo nghiệp chướng thì còn có thể, tự gây nhiệt không thể sống súc sinh kia thích nhất chính là không được, phải tranh thủ thời gian hồi phủ, nếu hắn lại ra tay với cẩm nương cùng dương ca nhi, cái này giản thân vương phủ lại chịu không nổi đả kích như vậy, vương ra nhất thời lòng nóng như, lửa đốt, quay ngựa lại, hét lớn một tiếng nói, dẹp đường hồi kinh, lãnh khiêm ở phía sau đem những hắc y nhân kia cùng nhau bắt lại, trói thành một đống nhét vào một chiếc xe ngựa chở hàng hóa, kéo đi lên phía trước, lãnh hoa đình mang đám người trở về thành. Vừa mới tiến vào cửa thành, thái tử liền phái người ở cửa thành chờ, vừa thấy hắn lãnh binh tiến đến, liền chạy ra đón chào hành lễ, lãnh đại nhân, thái tử điện hạ ơi, xin ngài nhanh đi cản thanh cung, lãnh hoa đình. Trong nội tâm rất nhớ cẩm nương cùng Dương Ca Nhi, rất muốn lập tức về nhà, nhưng thái tử phái người đợi ở cửa thành, nguyên nhân tất nhiên là xảy ra chuyện, hắn bất đắc dĩ ra roi cưỡi ngựa chạy như điên về phía hoàng cung, thái tử đang lo lắng chờ đợi. Trong điện càn thanh cung, nhiều đại thần đã tụ tập vào thư phòng, dụ thân vương, hòa thân vương, vinh thân vương tất cả đều xuất hiện, mà tôn lão tướng ra, hộ bộ thượng thư, binh bộ thượng thư, trên mặt cũng đều ngưng trọng. Nhìn thái tử, thái tử ngồi ngay ngắn ở phía trước, lại không có trực tiếp ngồi vào trên ghế rồng, chỉ kêu người mang cái ghế đặt ở phía dưới ghế rồng ngồi. Điện hạ, tôn đại nhân phái người báo khẩn cấp 800 dặm đã một ngày rồi, lại không giải quyết. Tướng sĩ si biên quan sẽ thuận tiện bất ngờ làm phản đó, đến lúc đó, thật không thể vãn hồi được, bình bộ thượng thư trương đại nhân ngư khí dị thường trầm trọng, mắt nhìn hộ bộ thượng thư nói, nhưng mà điện hạ, thoáng cái cần, năm vạn thạch lương thực, trước chớ nói trong quốc khố căn bản, cũng không có chữ tiền bạc để mua nhiều lương thực như vậy, ngay cả nếu có nhiều tiền, nhất thời một lúc cũng không gom góp được nhiều lương thảo như vậy, lão thần cũng là nghĩ không bột cũng không gột nên hồ. Hộ bộ thượng là một ông lão tuổi cao, tóc trắng xóa, thấy trương đại nhân cầm báo cáo nói chuyện, cung gấp đến đầu đầy mồ hôi, nhưng sự thật là như thế, ông cũng không có cách nào a. lưu đại nhân, ngươi, trưởng quản hộ bộ nhiều năm, tuy nói hai năm qua thiên tai khá nhiều, nhưng trụ sở hàng năm thu tiền được cũng không ít, dù thế nào trong quốc khố cũng phải có chút tiền dư mới phải, hôn chi, mỗi ngày thuế má cũng không ít. Như thế nào đến bây giờ lại trở thành cái thùng rỗng, lương thảo cho hơn 10 vạn đại quân cùng gom góp không đủ nữa. Ngươi trưởng quản hộ bộ như thế nào vậy? Bà ở trong kho đến cuối cùng đều đi đâu rồi? Có phải hay đều bị tham ô hết rồi? Hỏa thân, Vương sẳng giọng quát tháo hộ bộ thượng thư. Hộ bộ thượng thư nghe vậy vẻ mặt cười khổ, cầm khăn xoa xoa cái trán nói, lão thần tuy nói một mực giữ cái chức hộ bộ thượng thư, bởi vì thân thể không tốt, cũng rất ít quả sự. trước đây ít năm vẫn là do lãnh đại nhân một tay trưởng quả. lúc trước hòa thân vương ngài lại cùng lãnh đại nhân quan hệ tâm đầu ý hợp, có ai tham ô hay không? vương gia có lẽ so với lão thần rõ ràng hơn mới phải. hòa thân vương bị lão thượng thư nói nhất thời nghẹn họng, không khỏi trong lòng mắng cái lão thất phu này nhìn xem rất hồ đồ ngu ngốc, kỳ thực giả hoạt dị thường. mới lời này chính là ý nói tại trước mặt thái tử cáo trạng tội xấu của mình. Người đứng ở chỗ này, ngoại trừ tôn lão tướng ra, lại có mấy người không phải cung cùng lãnh ra có quan hệ mật thiết hay sao, lại cứ ở trong lúc mấu chốt này đi ra nói chuyện của mình, hắn thật sự là sống không đứng đắn, lúc trước lãnh đại nhân lại tiềm tàng thật sâu, như vậy, lại là môn sinh đắc y của lưu đại nhân ngài, các người cũng không phải xem trọng mặt mũi lưu đại nhân, mới cùng lãnh đại nhân quan hệ rất tốt sao. Bổn vương cũng không phải là giống lưu đại nhân ngài thập phần tín nhiệm lãnh đại nhân, đem chọn cái hộ bộ đều giao cho hắn, tín nhân phẩm của ngài, cũng mới tín nhiệm hắn sao, hòa thân vương thoáng cái liền đem các vương ra cùng các đại nhân khác có mặt, trong điện đều kéo vào cùng một chỗ, còn đặc biệt nói rõ, quan hệ giữa lưu đại nhân cùng lãnh đại nhân, cho dù thái tử muốn tính toán quan hệ mật thiết cùng lãnh đại nhân, thì mọi người ai cũng bị liên quan, cũng đừng mong trốn thoát. Dụ thân vương nghe xong chỉ cười lạnh, trong lòng của ông ta có việc, không lòng dạ nào ở chỗ này cùng mấy đại thần lại nhảy, trong đầu nhớ thương phải như thế nào sớm thoát thân hồi phủ mới tốt. Nghe hòa thân vương cùng lưu đại nhân nháo đến lợi hại, ông ta càng chẳng muốn nói một lời, thần sắc nhàn nhã đứng, ở một bên, như là đang xem náo nhiệt, kỳ thật trong nội tâm cực kỳ phiền muộn, bên kia vinh thân vương nghe xong lưu đại nhân nói, không khỏi lạnh lùng nhìn hòa thân vương một mắt. Trong mũi hừ nhẹ một tiếng, cái vã như vậy có lợi ích gì? Hôm nay nguyện vọng lớn nhất là thương đội Nam Dương có thể vội vàng quay lại hay không, thương đội không quay trở lại, căn bản là không có cách nào khác gom góp nhiều tiền như vậy để mua lương thực, quan trọng nhất bây giờ chúng ta không? Phải trách cứ lẫn nhau, mà là muốn tìm cách giải quyết những chuyện này mới đúng. Thái tử sớm bị mấy đại thần ẩm ý đến phiền rồi, những ngày bình thường tay cầm quyền cao. Trong chiều tất cả làm chủ một phương, tại trên địa bàn của mình hồ phong hoang vũ, gặp đại sự liền chỉ biết công kích lẫn nhau, tìm không ra nửa điểm biện pháp cứu cấp, thực thật làm cho người ta tức giận. Lời nói của vinh thân vương hợp tâm ý thái tử, ánh mặt thái tử kéo dài nhìn xem ngoài điện, chỉ ngóng. trông thân ảnh cao to mau mau xuất hiện tại cửa đại điện mới tốt, hôm nay cũng chỉ trông mong hắn có thể đến giải quyết vấn đề khó khăn này. Dụ thân vương xem bộ dạng tinh thần thái tử có chút không tập trung, tùy ý hỏi thăm, điện hạ đang chờ ai sao, thái tử rất kỳ quái dụ thân vương hôm nay đặc biệt yên tĩnh, không khỏi thật sâu liếc nhìn dụ thân vương, ánh mắt ngưng lại, thả nhiên nói, giản thân vương phi bị cướp, cha con giản thân vương ra cùng lãnh đại nhân hai, người đuổi tới bên ngoài thành, cũng không biết hiện tại có đuổi được không, không biết là người phương nào dám lớn mật như thế bắt cóc giản thân vương phi. Hơn nữa, lại muốn bắt cóc đến nơi nào chứ, vương thúc, người cảm thấy việc này có kỳ quái không, dụ thân vương nghe vậy chấn động, ánh mắt lóe lên nhanh chóng, lập tức quá sợ hãi nói, điện hạ, ngài nói cái gì, giản thân vương phí mất tích, làm sao có thể, bị ai bắt cóc sao, không biết, vương thúc người không nghe được, một chút gió thổi có lấy gì sao, đôi mắt thái tử càng thêm tĩnh mịch, không hề chớp mắt nhìn dụ thân vương. Dụ thân vương tức giận khoát tay nói với thái tử, không được, trong lòng thần bất an, nhất định phải kêu người giúp giản thân vương huynh truy xét một hai, xin điện hạ cho thần cáo lui, thái tử nghe vậy sững sờ, hắn cũng không phân biệt được dụ thân vương là giả bộ hay nói thật, nhưng mà theo đạo lý, dụ thân vương cho dù đối với giản thân vương phi tình sâu như biển, như thế nào, ở trước mặt một đám lão đại thần cùng hòa thân vương. Cũng không nên không chút nào che giấu quan tâm của hắn, đối với giản thân vương phi mới đúng, đúng là dấu đầu hở đuôi. Nhưng mà, thái tử vẫn rất nhanh liền gật đầu đáp ứng, dụ thân vương thở dài một hơi, không người lui ra ngoài, lục đến cửa đại điện. Hắn thay đổi bộ dáng ngày bình thường yêu nhã phong đạm thanh vân, ven áo bào, liền vội vàng đi về phía ngoài cửa cung, lãnh hoa đình rất nhanh liền cưỡi ngựa đến. Cửa cung, thị vệ thiết thân của thái tử là Trần Nhiên đã sớm chờ ở cửa cung, vừa thấy hắn đến, gấp gác chạy ra chào đón, chắp tay mời, đi phía trước dẫn đường, lãnh hoa đình xoay người xuống ngựa, đi theo Trần Nhiên đi vào trong nội cung, vừa vặn gặp được rụ thân vương ra gấp gác chạy ra ngoài cung, trong nội tâm lãnh hoa đình khẽ động, duỗi tay ra, liền ngăn cản đường đi của rụ thân vương, trong lòng rụ thân vương chấn động, cho rằng hắn phát hiện ra cái gì, dừng chân lại hỏi, làm cái gì? Ánh mắt lại là nhìn về phía sau lưng Lãnh Hoa Đình, lại không có thấy Giản Thân Vương ra, trong lòng càng lo lắng mãnh liệt, cùng bất chấp lý luận cùng Lãnh Hoa Đình, nghiêng thân liền muốn đi qua. Vương Thúc vội vàng xuất cung như thế, hay là làm việc gì trái với lương tâm? Lãnh Hoa Đình lạnh lùng nói, Dụ Thân Vương nghe thế sắc mặt trắng nhợt, thần sắc hơi có chút bối rối, nhưng trong hai mắt lập tức lại lập đầy chua xót cùng phẫn nộ, giống lớn nói với Lãnh Hoa Đình, hai cha con các ngươi đều là phế vật, cha của ngươi lại càng là phế vật, đến vợ của mình mà cũng không trông non được, thật không biết lúc trước Thanh uyển tại sao lại chọn tên ngu ngốc kia, thực tức chết ta đi, thái tử nói, ngươi đi tìm mẫu thân ngươi sao, có tìm được không? Lãnh Hoa Đình xem bộ dạng của ông ta như vậy không giống như là đang giả bộ, ngược lại tiêu trừ vài phần hoài nghi, thu tay nói, phụ thân đang đuổi theo hướng đông rồi, cũng không biết hiện tại kết quả như thế nào, chất nhi không thu hoạch được gì, dụ thân vương thấy hắn sắc mặt trì hoãn, liền gật đầu nói, bổn vương cũng phải dẫn người đi tìm, thái tử tại cản thanh cung chờ người, người nhanh chút ít đi gặp hắn đi, lãnh hoa đình nghiêng thân, để cho dụ thân vương đi qua, nhưng mà, lại cảm thấy có chút không đúng, không khỏi quay đầu, kinh ngạc nhìn xem bóng lưng dụ thân vương vội vàng mà đi, sau nửa ngày, mới đi cản thanh cung, Thái tử nghe xong cung, nhân báo lãnh hoa đình đến rồi, lập tức mừng rỡ, gấp gáp tuyên lãnh hoa đình vào điện, sau khi lãnh hoa đình đi vào, hành lễ về phía thái tử, thấy hắn vẫn ngồi ở trên ghế bên cạnh Long ỷ không khỏi hơi nhíu mày, lại hỏi, không biết điện hạ triệu tiến thần đến gấp, có chuyện gì quan trọng, lãnh hoa đình thật sự thật là lo lắng cho Cẩm Nương cùng Dương Ca Nhi, người Tây Lương lại có thể vào vương phủ đem vương phi cướp đi. Nếu đến tôn phủ hại cẩm nương cùng Dương Ca Nhi cũng không phải là không có khả năng, nhưng mà, thái tử triệu kiến, không thể không đi, đành phải chịu đựng lo lắng trong lòng tới gặp thái tử. Thái tử đem chiến báo nơi biên quan trong tay binh bộ thượng thư đưa cho lãnh hoa đình, lãnh hoa đình xem xét, sắc mặt càng trở nên ngưng trọng, tôn tướng quân tại biên cảnh đau khổ trèo trống, là vì bảo vệ tánh mạng dân chúng nơi biên thành, nhưng mà thế cục trong chiều cũng bất ổn. Thái tử vẫn còn chơi trò lạt mềm buộc chặt, muốn giả bộ, tiết mục phụ từ từ hiếu, cho tới bây giờ còn không chịu đăng cơ thượng vị, hắn có chút hối hận có phải là làm sai hay không, thái tử cũng là đế vương tương lai, sẽ là người làm vua, rất nhiều lòng luôn nghi ngờ, có thể hay không cũng giống như hoàng thượng, khắp nơi ác chế tay chân của mình cùng cầm nương, có thể cũng làm cái chuyện qua cầu rút ván hay không, lãnh hoa đình nhất thời rất mâu thuẫn. Vừa muốn bảo vệ gia đình nhỏ bé, trải qua thời gian yên vui tốt đẹp, lại muốn bảo vệ mọi người, cứu vớt vạn dân trong dầu sôi lửa bỏng, nhưng mà, giản thân vương phủ mấy đời đều có giao huấn, lại khiến cho hắn có chút bó buộc không thể tiến lên, không biết là chọn lựa như thế nào, điện hạ, vì kế hoạch hôm nay là phải tranh thủ thời gian gom góp lương thảo, cũng không thể trì hoãn việc binh đi biên quan trợ giúp tôn tướng quân mới đúng, lãnh hoa đình rốt cục định ra tâm ý. Hắn là người ích kỷ, nhưng hắn cũng là một nam tử hán đường đường chính chính, phải cứu gia đình nhỏ, cũng phải cứu mọi người, cả hai đều muốn chăm lo. lãnh đại nhân, đề nghị này của ngài chúng ta mấy lão thần đều sớm đã nói qua, nhưng hiện giờ quốc khố trống rỗng, thời gian lại khẩn cấp, nhất thời nửa điểm căn bản, cũng không có cách nào gom góp được nhiều tiền bạc cùng lương thực như vậy. Đại nhân lại là phụ tá đắc lực của Thái tử Điện Hạ, nguy cơ trước mắt như thế. Tất nhiên là so với ta và bá quan lão thần còn thông minh nhanh trí hơn nhiều lắm, nhất định có biện pháp giải quyết việc này. Hộ bộ thượng thư lưu đại nhân trông thấy lãnh hoa đình liền giống như thấy được cứu tinh, lập tức hai mắt sáng rỡ, đem cái trọng trách không đỡ nổi kia quăng lên trên người lãnh hoa đình. Hòa thân vương nghe thấy vậy cái mũi khẽ hử một tiếng, khinh thường nghiêng đầu đi, cười lạnh nói, việc này sợ là lãnh đại nhân cũng không có biện pháp a, cho dù giảng thân vương phủ của ngươi giàu có. Còn chữ tiền bạc, chẳng lẽ còn nhiều hơn so, quốc khố, cái này bổn vương có thể thật sự muốn hỏi giảng thân vương một câu, nhiều tiền như vậy, là từ đâu có được, trách không được hai năm qua tiền từ Giang Nam đưa đến triều đình càng ngày càng ít đi, sợ là thực sự có chút ít chuyện ẩn dấu ở bên trong nhà, lãnh hoa đình nghe xong tâm hỏa bốc lên, kiềm nén lửa giận, cười lạnh nói với hòa thân vương, vương thúc nói, thật đúng là có vài phần đạo lý. Nhiều bạc như vậy, muốn giản thân vương phủ ta bỏ ra, đó là không có khả, năng, giản thân vương phủ thật đúng là không có nhiều tiền như vậy, nhưng mà, biện pháp thì tiểu chất ta thật đúng là có một cái rồi, muốn chu đủ năm vạn thạch lương thực, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng mà, cũng không có thể bóp cổ họng của triều đình rồi, đại cẩm chúng ta thật đúng là quốc phú dân an nhiều năm, quốc khố không có tiền, đám đại thần trong nhà đều có tiền nha. Như giản thân vương phủ là gia tộc hoàng thân quốc thích bình thường giàu có thế nhưng, mà cũng có không ít chuyện, lúc này quốc nạn sắp ập xuống, các vị vương thúc quan lại, tự nhiên là phải xuất tiền gia lực, bảo vệ quốc gia chứ, hòa thân vương, vinh thân vương cùng bá quan nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới lãnh hoa đình lại âm hiểm như thế, vậy mà một câu liền đem tiểu kim khố nhà mình tính toán kéo vào. Đây là những năm gần đây, rất cực khổ mới kiếm về được chút ít bạc, muốn từ trong hầu bao lấy ra, đây không phải là so với, cắt thịt còn thống khổ hơn sao, nhưng thái tử nghe thế đôi mắt sáng ngời, lúc ấy liền vỗ tay tán thưởng, nói với lãnh hoa đình, phương pháp này của tiểu đình có thể thực hiện, ngươi quả nhiên là phụ tá đắc lực của ta, mới mở miệng đã giúp ta giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ, lại nói tiếp. Trong nhà các vị vương thân đại thần, số lượng phú khả địch quốc cũng không ít, hoàng thượng lại tuyệt không hà khắc đối với các vị vương thúc, những năm này, căn cứ Giang Nam đưa tiền, trở về, cũng phân cho các vị không ít, hôm nay quốc nạn ập xuống, vì nước xuất tiền ra lực là theo lý phải làm, bởi vì cái gì gọi là, bì chi bất tồn mao tương yên phụ, hoàng triều đại cầm nếu như xảy ra vấn đề, các vị vương thúc làm thế nào tiếp tục vinh hoa phú quý của các ngươi. Như thế nào giữ được tiền tài trong nhà các ngươi chứ? Cái gọi là, xá tiểu gia vi đại gia, vương thúc, hiện tại là thời điểm biểu hiện trung tâm của các ngươi đối với triều đình, các vị vương gia, cùng đám thượng thư đại nhân lập tức hai mặt nhìn nhau, thần tình trên mặt khác nhau, có khóe miệng có rút, có mặt má run run, có bờ môi trắng bệch, nhưng mà, không ai lập tức hưởng ứng lời thái tử nói, càng không người dám nói lời phản đối. Giọng lãnh hoa đình mỉa mai quét mắt liếc bọn hắn, cao giọng nói với thái tử, thần nguyện dẫn đầu, dùng danh nghĩa giản thân vương phủ, quyên năm vạn lượng bạc dòng cho triều đình, thái tử nguyên là sau khi chính mình động viên kịch, liệt, nhận được sự im lặng mà buồn bực, nghe lãnh hoa đình nói như vậy, liền cao hứng nói tiếp, đúng vậy, liền lấy giản thân vương phủ làm tiêu chuẩn, các vị thân vương phủ, mỗi nhà phải quyên cho triều đình ba vạn lượng. Mà trong nhà công thần không bằng giàu có vương thân, có thể quên ít hơn một chút, lưu đại nhân, ngươi cùng trương đại nhân mỗi người quên một vạn lượng, tôn lão tướng ra lại có thể ít hơn chút nữa, tôn đại tướng quân đang tại biên quan vì nước chiến, đấu, vậy thì năm ngàn lượng đi, người tới, lấy ra chỗ điều mục đi, dùng chức quan lớn nhỏ mà tính, mỗi vị đại thần đều phải quên tiền, ngày mai khoản tiền phải được thu vào quốc khố, không được sai sót. Hòa thân vương cùng vinh thân vương nghe xong, mặt đều tái xanh, người nào không biết giản thân vương phủ có tiền nhất, lãnh hoa đình xuất 5 vạn lượng bạc ra, mắt cũng không chấp cái nào, nhưng mà 3 vạn lượng bạc muốn hai người bọn họ lấy ra, đây không phải là muốn cái. Mạng già của bọn hắn sao, nhưng năm này tuy làm được chút ít tiền, nhưng mà tiêu dùng cũng không ít à, 3 vạn lượng, bằng một nửa số bạc trong kho bọn họ. Nhưng mà thái tử đều lên tiếng rồi, Lãnh Hoa Đình lại làm làm gương mẫu, bọn hắn có thể không quên sao? Một hồi đả kích, Hòa Thân Vương cùng Vinh Thân Vương không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, ngược lại mất ba vạn lượng bạc, bọn hắn liền như đá gà thua trận, kẹp chặt cánh, mặt xám mày cho mà thẳng bước đi, lúc gần đi, Hòa Thân Vương oán độc nhìn lại Lãnh Hoa Đình một cái, bị người nào đó ánh mắt càng thêm lăng lệ ác liệt nhìn trả lại, ông ta buồn nản mà ra cửa điện. 5000 lượng bạc đối với Tôn Tướng ra mà nói, thực không coi vào đâu, cầm nương mỗi tháng đưa không ít bạc cho nhà mẹ đẻ, trong mấy vị đại thần, Tôn Tướng là đáp ứng nhanh nhất, hắn chủ động yêu cầu cùng Trương đại nhân và Lưu đại nhân cùng cấp bậc, cũng quyên ra một vạn lượng bạc, hai vị binh bộ thượng thư kia càng không có. Biện pháp thoái thác, đành phải cắn răng cùng về nhà xuất bạc ra, triều đình ở bên trong có tham quan thì sẽ có thanh quan, sau khi mấy vị đại thần thối lui, Lãnh hoa đình liền nói với thái tử, điện hạ, chỗ danh sách kia, muốn loại bỏ mấy cái thanh quan ra cảnh không tốt lắm, bằng không thì cái này liền quá không công bình, thái tử hơi trầm ngâm nói, việc này xử lý không tốt lắm, lại không có chứng cờ chứng minh, cái nào là thanh, cái nào là tham, nếu như đối đãi khác. Biệt, ngược lại sẽ làm đám đại thần bất mãn, việc này vẫn là làm như nhau đi, lãnh hoa đình nghe xong còn muốn nói điều gì đó. Nhưng xem ý lời nói kiên quyết của thái tử, liền không có lên tiếng, lại nhớ tới an nguy của cẩm nương, vì vậy, vừa chắp tay, hướng về phía thái tử cáo lui, thái tử tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn bất an an ủi, ta đã tăng cường phái trăm tên nha dịch thủ hộ tôn tướng phủ rồi, ngươi không cần quá lo lắng, các nàng mẫu tử bình an không có chuyện gì, lãnh hoa đình nghe xong trong lòng an tâm một chút, nhưng lại nhíu nhíu mày. Không nói gì, nhấc chân liền đi, thái tử lại nói, tiểu đình, đệ muốn gì, ta đều cho đệ, chỉ là, đệ cần phải nhớ rõ, những lời đã từng nói với ta, lãnh hoa đình nghe xong dừng chân lại, đôi mi thanh tú đậm nét lần nữa nhíu lại, quay đầu lại yên lặng nhìn thái tử, sau nửa ngày, hắn mới không nói một lời bước đi, thái tử kinh ngạc nhìn bóng lưng đi xa, hơi thở dài, tiếp tục phê duyệt tấu trương. Lãnh hoa đình chạy về tôn tướng phủ, thẳng đến trong phòng cẩm nương, đã thấy cẩm nương ở trong viện chỉ đạo mấy bà tử thô sử quét dọn, trương ma ma và mấy hạ nhân quen mặt đều không thấy bóng dáng, trong nội tâm một hồi thình thỉnh hốt hoảng, cũng may bọn hạ nhân kịp thời nói cho hắn biết, tứ cô nương đã chuyển đến trong phòng lão phu nhân, lại chạy tới trong phòng lão phu nhân, mới phát hiện toàn bộ không khí trong tướng phủ rất là nặng nề, bọn nô bộc bắt đầu cầm lụa trắng, treo trên khung cửa. Đám nô bộc bên hông cũng buộc lại một đầu vải trắng, trong lòng hắn căng thẳng, không biết trong phủ có ai đã qua đời, lại không trần chờ, đi nhanh vào trong phòng lão phu nhân, lại nói lão phu nhân cùng nhị phu nhân, thì ra do trinh nương hồi phủ mà hơi vui vẻ, liền nghe hạ nhân báo lại nói đại phu nhân mất, lão phu nhân kinh hãi, vội vàng tự mình đứng dậy, dẫn theo nhị phu nhân, cẩm nương trinh nương mấy người đi về phía Phật đường, trong Phật đường. Một mảnh thanh âm buồn bã kêu khóc, vân nương đang gục ở trên người đại phu nhân gào thét khóc lớn, gặp lão phu nhân tiến đến, càng khóc đến thiên hôn địa ám, mặc kệ người khác khuyên cũng không giảm. Lão phu nhân nhìn thấy trong lòng cũng rất khổ sở, thấy đại phu nhân chết rồi, hai mắt vẫn mở thật lớn, trong lòng càng là buồn bã, vội vàng đi qua vốt mắt cho đại phu nhân, nhưng vân nương vừa thấy, liều mạng bảo vệ mặt đại phu nhân, không cho phép người đụng đến, bến khóc bên. Mắng, mẫu thân, người là bị kẻ tiểu nhân kia hại thành như vậy, vốn là chiếm trưởng gia chi quyền của người, rồi tìm người giết chết Ngọc Nương, làm cho người vì đau đớn mất đi nữ nhi mà suy sụp, tức giận bỏ mình, các nàng quá độc ác rồi, nữ nhi nhất định phải nói cho ông ngoại cùng cậu, muốn giúp người đòi lại công đạo, cầm nương nghe xong lời này ánh mắt nhìn về phía nhị phu nhân, không khỏi tâm hỏa phát ra, vân nương này, chính mình ở nhà chồng chịu không nổi nữa, bỏ. Chạy về nhà mẹ đẻ nháo loạn, đơn giản là nghĩ đến từ mình ở bên trong chiếm chút ít tiện nhi, đòi tiền ngươi nói thẳng là được, không phải uy hiếp, thì là thủ đoạn, lúc này ngay cả mẹ ruột của mình vừa chết cũng đều kéo vào, thật đúng là không cam lòng bỏ được tiền vốn, trời cũng không giúp nàng được nguyện ý, xem nàng có thể lại làm ra chuyện quái quỷ gì nữa, nhị phu nhân ở tôn ra hiền lương rõ như ban ngày, chẳng lẽ chỉ bằng một câu nói của nàng ta có thể vu oan được sao? Quả nhiên lão phu nhân nghe thế tức giận, quát vân nương nói, ngươi đứa nhỏ này, nói bậy bạ gì đó, mẫu thân của ngươi là bị ngọc nương bức cho tức giận đến trúng phong đấy, tự chính mình tạo nghiệt, mới có thể bị đưa đến trong Phật đường để sám hối, đây chính là quyết định của lão thái gia, theo ý của ngươi, là lão thái gia muốn hãm hại nàng hay sao, vân nương nghe xong cũng không gào thét nữa, hoán hận nhìn nhị phu nhân nói, lão phu nhân, mẫu thân của ta là danh môn khuê. Tú, chi thư đạt lễ, lại bị kẻ nô tỳ xuất thân tiện phụ đẻ ép, dùng danh tiếng chính thê, lại không chiếm được trưởng gia chi quyền, ngài còn muốn vấy bẩn thanh danh của bà, cách làm này cũng không quá có phúc hậu, rất không công bằng, hôm nay các người đều cùng một phe, ta nói không được ngài, một hồi cậu ta đến rồi, sẽ có người lý luận cùng các ngươi, cẩm ngương nghe nàng mắng mẫu thân của mình là tiện phụ. Không khỏi nổi trận lôi đình, đang muốn nói chuyện, tay lại bị trinh, nương kéo một phát, thấy nàng trừng mắt nhìn mình, không khỏi liền giật mình, trinh nương lại mở miệng nói, đại tỷ, ngươi cứ ồn ào như vậy cũng không phải là biện pháp, ngược lại là làm cho hồn phách mẫu thân không được an bình, không bằng, chúng ta trước về trong nội viện rồi nói sau, lại để cho người sửa lại dung nhan mẫu thân rồi tẩn liệm mới đúng, ngươi như thế, là đại bất kinh đối với mẫu thân đó. Cẩm nương lập tức hiểu ý, đôi mắt hướng về phía hồng tụ, hồng tụ cũng là, người thông minh, vuông tay lên, cho hai bà tử đến kéo vân nương, vân nương liều mạng ôm lấy đại phu nhân không vuông tay, đám bà tử cũng kéo nàng không được, trinh nương thấy đột nhiên lớn tiếng hô lên, ngẩn đầu, chỉ vào nóc nhà nói, A, mẫu thân, người người như thế nào động đậy, người nói cái gì, là ai nói cho người biết ngọc nương bị chết thật thê thảm. Ai làm tức chết người a, a, người rất thương tâm đi, không sinh ra một nữ nhi hiếu thuận, Cẩm Nương vừa thấy, lập tức hiểu rõ mà đỡ lấy Trinh Nương nói: "A, tam tỷ, tỷ là người có thai, trách không được độ mẫn cảm so với người khác linh hơn, tỷ nhìn thấy mẫu thân tức giận sao?" Trong phòng những người tin quỷ nhất thời đều bị Trinh Nương hồ sợ, đều có cổ ôm lấy bả vai, liền muốn trốn ra ngoài phòng, Vân Nương nghe thấy trong lòng hoảng hốt ngẩng đầu lên, nhìn theo phương hướng trinh nương chỉ, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nàng phảng phất thật sự thấy được đại phu nhân nhìn nàng căm tức, trong lòng căng thẳng, kêu to ôm lấy đầu nói, mẫu thân, ta không có bắt ép người nhà, ngọc nương nàng chết thật thê thảm, chết thật thê thảm a người tới, nhanh chút ít đem đứa con gái bất hiếu này kéo ra ngoài, còn có mặt mũi trách người khác, ta rõ ràng đã ra lệnh ngậm miệng, không cho phép bọn hạ nhân kích thích mẫu thân ngươi ngươi vậy mà sợ nàng sống được quá lâu, làm tức chết nàng mới cam tâm. thật không biết ngươi là có mục đích gì. lão phu nhân nhìn thấy vân nương, trong mắt liền có tia chán ghét. đại phu nhân sinh hai đứa con gái, vậy mà không có một người nào lương thiện, một cái vô sỉ bỉ ổi. muốn muội phu của mình, hôm nay bị người khoét tim mổ bụng, chết không yên lành, mà người kia, vậy mà lấy cái chết của muội muội đi tức chết mẹ đẻ, lại còn lấy mệnh mẹ đẻ muốn uy hiếp cẩm nương. Thật không biết lòng của nàng làm bằng cái gì, tôn ra, tại sao có thể có hai đứa cháu gái không ngừng tranh giành như thế chứ, vân nương lúc này bị, trinh nương cùng lời của cẩm nương hù cho sợ, quả thực cũng không dám la lối nữa, bị người kéo ra khỏi Phật đường, lãnh hoa đình đi đến trong phòng lão phu nhân, cũng không thấy cẩm nương, ngược lại là thấy tú cô đang ôm dương ca nhi chơi, vừa hỏi phía dưới, mới biết được, cũng chỉ mới qua một ngày, ngọc nương bị người giết. Hơn nữa, đại phu nhân cũng bị làm tức chết, hắn không khỏi giật mình một trận, thật lâu mới nhận Dương Ca Nhi từ tay tú cô ôm tới, ôm chặt lấy thân thể. Bé nhỏ, trong lòng hốt hoảng một hồi, không hiểu thấu liền rất sợ hãi, rồi lại không biết sợ cái gì, Dương Ca Nhi rất lâu không thấy được phụ thân, lúc này bị lãnh hoa đình ôm ở trước ngực, liền vui vẻ nhách miệng khanh khách cười không ngừng, lấy đầu dụ dụ trong ngực lãnh hoa đình. Bàn tay nhỏ bé cũng ôm chặt cổ cha bé, thở ra ngứa ngứa, nhất thời, cầm nương đỡ trinh nương, nhị phu nhân đỡ lão phu nhân trở về phòng, gặp lãnh hoa đình, cầm nương vội hỏi tung tích vương phi. Lãnh hoa đình lắc đầu nói, trong phủ còn có đại tàu cùng Linh Nhi lại thêm mẫu phi, mấy người nữ quyến cùng nhau mất tích, ta đuổi theo ra hơn 10 dặm, lại không đuổi kịp, xem ra, lại là nội ứng ngoại hợp, phụ thân đuổi tới phía đông, có lẽ sẽ có chút ít thu hoạch. Lão phu nhân cùng nhị phu nhân nghe thấy vậy càng lo lắng, cả hai phủ đều không yên ổn, bộ giáng vương phi y hệt thần tiên, lại bị người cướp đi, mà còn ở trong giản thân vương phủ, cái này cũng thật không thể tưởng tượng được, đang nói, nhà đầu bên kia báo lại, nói là lão thái gia cũng trở về phủ, cùng đi đến, còn có trương thượng thư, lão phu nhân nghe xong liền thở dài, xem ra, chuyện gì rồi cũng phải đến. Mắt thấy vân nương đang khóc, trong lòng càng thêm phiền muộn, nói với nhị phu nhân, đem nàng đỡ đến trong nội viện của mình đi thôi, một lát nữa, thân gia sẽ đến nơi đây, tránh cho nàng làm bừa. Mà vân nương nghe xong trương đại nhân sắp đến rồi, nguyên bản khuôn mặt nhỏ, nhắn bị dọa tái nhật lập tức sáng bừng, dương mắt đắc ý lại oán hận nhìn cẩm nương, nói với lão phu nhân, ta không đi, cậu nhất định sẽ làm chủ ấu thân cùng ngọc nương, bà nội, ngài cũng không thể quá bất công. Mẫu thân của ta là bị nhị phu nhân ép cho đến chết, ngài không làm chủ cung đã đành, cậu của ta, cũng sẽ vì nương mà đòi lại công bằng, cẩm nương cuối cùng nhịn không được, lắc đầu nói với Vân Nương, đại tỷ, ngươi ở Ninh Vương phủ trôi qua chắc là tuyệt đối không, tốt, ngươi lại về nhà mẹ đẻ nháo, tương lai, nếu như ngươi lại ở Ninh Vương phủ bị khi dễ, còn có ai có thể dựa vào, cậu cả của ngươi sao? Lời này xem như là chạm đến chỗ đau của Vân Nương, nàng vốn là một mực dựa vào nhà mẹ đẻ mà sống, nhưng lần này về nhà mẹ đẻ cũng không nên đối định cùng Cẩm Nương và Nhị Phu Nhân, nhưng mà, nàng lần nữa nói bóng nói gió, muốn dựa vào chỗ của Cẩm Nương đổi được chỗ tốt, Cẩm Nương lại cứ như vắt cổ chảy ra nước, một điểm nhỏ tiện nghi cũng không chịu cho nàng chiếm được, nàng căm tức đến váng đầu, suy nghĩ cài ý xấu như vậy để áp chế Cẩm Nương. Hôm nay kích thích chết mẹ của mình không nói, còn để cho lão phu nhân sinh ra phiền chán đối với chính mình, thật đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Vân Nương vốn so với Ngọc Nương trầm ổn cùng biết xem thời cơ một chút, vốn cũng là người hiểu được xem xét thời thế, chỉ là gần nửa năm này tại chữ Vương Phủ bị đối xử quá hà khắc, từ nhỏ đã quen cầm y Ngọc. Thực đột nhiên liền trở nên túng quẫn, lại không bỏ xuống được mặt mũi mà nói lời nhỏ nhẹ đối với mẹ chồng chữ Vương Phi. Bị nghiêm khắc, cũng chỉ có thể đi nháo một hồi, cho đã rồi không để hình liều chết chống đỡ, bị bắt nạt không nói, còn ngày càng tích tụ. Nhà mẹ đẻ cũng không như ý nuốn, muội muội ruột thịt thân nhất chết thảm, muội muội có tiền lại không chịu giúp đỡ nàng, cho nên, liền sinh ra hận, xem cẩm nương cùng trinh nương qua quá tốt, nàng càng ghen tị, trước, kia lúc tại nhà mẹ đẻ, trinh nương cùng cẩm nương đều là thứ suất. Trước mặt nàng chỉ là người đẳng cấp thấp, hôm nay các nàng vẻ vang xinh đẹp, cuộc sống gia đình ổn định thoải mái mà trở về nhà mẹ đẻ, nàng liền ước gì sẽ phá hủy đi hạnh phúc của các nàng, làm cho các nàng đều giống như chính mình là tốt rồi, bị cẩm nương cứ như vậy mắng, nàng lại tỉnh ngộ, nàng nâng lên hai mắt đẫm lệ, thanh âm so với lúc trước mềm nhũn không ít, thống khổ lại không có nhìn cầm nương, tứ... Muội muội, ta ta thật khổ a, chư vương phủ kia không phải là nơi có thể ở lại. Về nhà mẹ đẻ, Ngọc Nương lại chết thảm, ta ta nhất thời tức giận khó tiêu tan. Nàng thay đổi thay đổi quá nhanh, làm lão phu nhân nhất thời cũng chưa lấy lại tinh thần, chố mắt nhìn nàng, sau nửa ngày không nói gì, chỉ có Cẩm Nương là hiểu rõ Vân Nương nhất. Nàng không khỏi thở dài, có lẽ Vân Nương cũng là đáng thương. Lúc trước hôn nhân của nàng cũng là do cha mẹ làm chủ, không phải do tự, mình quyết định, có lẽ, không gả cho thế tử của chữ vương phủ một người phóng đãng cuộc sống của nàng cũng sẽ sống khá giả hơn một ít, trung quy là thời đại này nữ tử không có tự do hôn nhân, không thể tự mình làm chủ tìm kiếm tình yêu, cho nên, mới có một đoạn rồi lại một đoạn bất hạnh, chỉ là, bản tính của nàng cũng quá mức ngoan độc ích kỷ. Vì tư lợi mà đi bức tức chết mẹ ruột của mình, loại người này, đáng thương lại càng đáng hận, bất quá, lúc này, chấn an nàng, không, cho nàng lại dùng lời mê hoặc người nữa, ở tôn gia không cùng trương đại nhân gây ra mâu thuẫn mới là đứng đắn, đại tỷ, ngươi đừng khóc, ngươi khổ, ta cũng biết một hai, chỉ cần ngươi không hề hổ đồ sinh sự, cũng không hề ô nhục mẫu thân của ta. Cửa hàng của ta tại thành Đông kia vẫn có thể để cho ngươi góp chút ít vốn vào." Vân Nương nghe vậy con mắt sáng ngời, cầm khăn vừa lau mặt, liền từ trên mặt đất đứng lên, trong giọng nói mang chút hưng phấn cùng không thể tin, "Tứ, muội muội, muội nói là sự thật? Chỗ đó không phải là không làm nữa sao? Đổi thành xà phòng rồi mà. Cái kia là vật gì a? Mẹ chồng ta hôm trước cũng mua mấy khối về dùng, Thần Thần bí bí cũng không chịu chia cho ta một khối, nói là rất là đắt." Lại mới lạ, trong lời nói, không thấy nửa điểm tình cảm bi thấm, tựa hồ người vừa rồi kêu trời kêu đất muốn giúp mẫu thân cùng muội muội đòi, lại công đạo vốn, cũng không phải là nàng, lão phu nhân lần nữa giao động nhìn cháu gái ruột, của mình ngẩng đầu lên, cũng chỉ có đại phu nhân mới có thể dạy ra được một đứa con gái như vậy, thật sự là tổn hại thanh danh môn đệ trăm năm nho giáo của tôn gia, bà lắc đầu, đứng lên nói với nhị phu nhân. Tố tâm, ở đây ngươi chủ trì đi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, nói xong, kêu tôn mụ mụ giúp đỡ vào trong phòng, nhị phu nhân cũng minh bạch, lão phu nhân đây là nhắm mắt làm ngơ, trinh nương ở một bên nghe lời của vân nương che miệng cười, lại liếc nhìn cẩm nương, chính, mình thong thả mà ngồi trở lại trên ghế, trong nội tâm lại vui vẻ, cẩm nương cũng thiệt là, cùng là tỉ muội, xa phòng kia thì đóng thành từng dương từng dương đưa đến cho nhà mình. Mà Vân Nương cả một khối cũng không có được, khác biệt cũng quá lớn a. bất quá ngẫm lại cảm thấy trong nội tâm ngọt ngào, Cẩm Nương từ trước đến nay là yêu ghét rất rõ ràng, ban đầu ở nhà mẹ đẻ, Cẩm Nương cùng chính mình mấy cô Nương đều là, thứ xuất thế nên không ít lần bị Vân Nương cùng Ngọc Nương. ức hiếp, gần đến giờ trước ngày xuất giá, mém xíu nữa là hủy đi thanh danh của mình, hôm nay như vậy cũng không coi là trả thù. Dù thế nào, Cẩm Nương còn đáp ứng muốn cho Vân Nương một ít cổ phần danh nghĩa, xem như chia bớt một phần cơm cho nàng ăn, cũng là làm hết tình nghĩa tỷ muội rồi, ừ, là vật kia, ngày khác tỷ tham gia cổ phần rồi, cũng có thể đến trong tiệm lấy chút ít trở về dùng, chỉ là, khấu trừ ở bên trong tiền lãi là được, đến lúc đó, tỷ ở trước mặt chữ vương. Phi nói, các nàng mua, là hàng hóa của tỷ, cũng không thể để các nàng khi dễ tỷ nữa rồi. Cẩm Nương thấy Trinh Nương nhìn qua, rất bất đắc dĩ lại không có chừng mắt nhìn lại với nàng, lại nói với Vân Nương, lời này Vân Nương thích nghe nhất, khi Cẩm Nương đi Giang Nam, nàng tại chữ Vương Phủ Liền không thể ngẩng đầu lên nổi, hôm nay lại có đại tài chủ ủng hộ, về sau chi phí tiêu dùng, tất nhiên cũng có thể cao hơn cái đáng tiểu thiết Tép Diêu và Thông Phòng trong phủ một bậc, lại ở trước mặt Vương Phi, cũng không nhất định có thể so qua được. Vừa nghĩ tới các nàng có thể sẽ dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn mình, trong nội tâm vân nương liền dị thường hưng phấn cùng mong đợi, vân nương không náo loạn, trong phủ coi như là yên tĩnh chút ít, nhị phu nhân liền bận rộn chuẩn bị hậu sự cho đại phu nhân, phân phó treo vải trắng, bố trí linh đường, vừa vận vội vàng cùng xử lý tang sự của ngọc nương, xử lý tang sự thì tránh không được phải mời hòa thượng, đến tụng kinh cầu siêu, hôm nay lại là thời kỳ bất thường. Nhị phu nhân liền có chút ít đắn đo bất định, không biết là nên mời hay không nên mời, nếu không mời, sẽ bị người trương gia mắng nảng bất kính đối với đại phu nhân, con mời, lại sợ kẻ gian trà trộn vào, lại hại người trong nhà, nhất thời cũng khốn đốn, đang nghĩ ngợi những điều này, bên kia lão thái gia cho người đến mời lãnh hoa đình đi qua, nhị phu nhân khẽ động, liền hỏi lãnh hoa đình, con rể, ngươi về thì rảnh, dỗi rồi hả, nếu không quá bể bội liền bảo vệ Cẩm nương cùng Dương Ca Nhi nhiều hơn một chút a, hôm nay sự tình trong phủ quá nhiều, ta sợ không chiều cố được đến mẹ con các nàng. Lãnh Hoa Đình nghe xong nhíu mày, biên quan báo nguy, thái tử tất nhiên sẽ càng không ngừng triệu mình tiến cung nghị sự, ở đâu rảnh rỗi, nhưng hôm nay vương phủ cùng tôn gia đều không yên ổn, an toàn của Cẩm nương cùng Dương Ca Nhi thật đúng là khó có thể bảo vệ chặt chẽ, nếu có A Khiêm thì tốt. Rồi, có hắn che chở, mình cũng có thể rảnh tay rảnh chân một ít, nhưng xem tình hình tôn ra thế này, nhạc mẫu cũng thật sự là chú ý không hết, đại phu nhân chết, tất nhiên là muốn làm trọng đại, bởi như vậy, người vào phủ phúng viếng nhiều hơn, thượng vàng hạ cám đều có, rất khó tránh khỏi không có người trà trộn vào, cẩm nương lại đang chịu tang, giữ đạo hiếu là điều tất nhiên, cho dù hiện tại cố tình mang nàng về phủ. Vậy cũng không thành, chỉ có thể ở lại, việc này, thật đúng là không dễ làm, ngẩn đầu, thấy trinh nương đã ở đây, trong nội tâm liền lập tức đã có tính toán, nói với nhị phu nhân, mẫu thân yên tâm, ta sẽ cẩn thận bảo vệ cẩm nương cùng đứa nhỏ, nhị phu nhân đã có hứa hẹn của lãnh hoa đình, trong nội tâm cũng nhẹ nhõm đi một tí, liền phân phó cẩm nương trinh nương vài câu, bản thân mình đi đến phía trước làm việc chính, lãnh hoa đình đợi nhị phu nhân vừa đi. Liền hướng về phía trinh nương thi lễ một cái nói, tam tỷ, tạ, sao không thấy tam tỷ phu cùng đi, trinh nương bị hỏi khẽ giật mình, nhìn thoáng qua lãnh hoa đình, mắt lại nhìn cẩm nương cùng dương ca nhi, đại phu nhân vừa mới chết, nàng không dám tùy ý mà cười, lại không thích cũng phải giả bộ vài phần thương tâm, liền che khăn nói, một lát sợ cũng sẽ đến, tứ mội phu, ngươi ngược lại cũng không bỏ được trọng trách đâu nhưng mà yên tâm đi, hắn nếu như đến đây, tất nhiên sẽ bảo vệ tứ muội muội cùng Dương Ca Nhi, lãnh Hoa Đình nghe. trong giọng nói của Trinh Nương có ý tứ chế nhạo, không khỏi có chút không được tự nhiên, thực sự thản nhiên nói, ta đây trước hết tạ ơn trước, trong cái phủ này người ta có thể tin, cũng chỉ có Tam tỷ phu thôi. Trinh Nương nghe xong trong nội tâm rất hưởng thụ, tướng công và vợ chồng cẩm nương cùng nhau đi Giang Nam ở lại một năm. Nàng một tân nương lại phải đợi lâu như vậy, trở về càng tiểu biệt thắng tân hôn, thời gian giống như trong mật thêm dầu. hơn nữa, tướng công, sau khi trở về, chẳng những thăng quan tiến chức, còn cầm bạc về, đó cũng là một đống to, cha mẹ chồng cùng huynh đệ chị em dâu thấy vậy cũng xem trọng, đối đại đôi với chính mình cũng càng khác trước, biết rõ bởi vì lấy quan hệ của mình, lại để cho tướng công neo vào thuyền lớn của giản thân vương phủ, cái kia là chuyện may mắn của cả bạch gia người bạch gia tự nhiên đối đãi nàng càng thêm tốt hơn. Hôm nay lại nghe mỗi phu nói tín nhiệm nhất chính là tướng công nhà mình lại càng cảm thấy vinh dự bận rộn hành lễ nói. Mỗi phu khách khí chúng ta vốn là người một nhà nói lời này liền như người ngoài rồi. Lãnh hoa đình nghe vậy mỉm cười bên kia lão thái gia vừa cho người đến thúc dục hắn lưu lại không tốt nhất chân bước đi trong thư phòng của lão thái gia binh bộ thượng thư trương đại nhân xanh mặt ngồi. Lão tướng gia, ta và ngài hai nhà quan hệ thông gia nhiều năm, xá muội gả cho tôn gia nhiều năm như vậy, không có công lao, cũng cũng có khổ lao, hôm nay vậy mà bị một cái nha đầu xuất thân thiết thất ép buộc đến Phật đường, cơ khổ không nơi nương tựa mà chết. Tôn gia các người như thế nào cũng phải cho trương gia một câu trả lời thỏa đáng. Lão thái gia nghe được thở dài một hơi nói, lúc trước đem nàng đưa vào Phật đường, cũng là đã gặp qua với bên thông gia. Sự tình con dâu phạm sai lầm, chỉ là đưa vào Phật đường tinh dưỡng, đã là thi ân ngoài phép tắc rồi, hôm nay hiển chất cần gì phải lấy. Thêm chuyện này mà nói, tại trương gia các ngươi, cùng ám muội nhà, lúc trước nàng thế nhưng lại cùng lãnh nhị phu nhân liên thủ hại cháu gái của ta, việc này đã không nên nói đến rồi. Thái tử hôm nay đang tại truy xét những người liên quan đến lãnh nhị, chẳng lẽ các ngươi muốn lật lại việc này, lại để cho thái tử sinh nghi sao? Trương Đại Nhân nghe vậy câm nín, hắn chỉ là nhất thời tức giận, lại thương tâm thân muội mất sớm, cho nên, nói chuyện liền chưa suy nghĩ đắn đo. Hôm nay lão tướng gia vừa nói như vậy, lại làm cho hắn tỉnh ngủ lại, nhưng mà, muội tử bị chết quá mức thế lương, mà xác thực tôn ra lại để một cái thiếp thất chủ trì trưởng gia, làm cho người bên ngoài nói trương gia khiến hắn không còn mặt mũi gì. Người bên ngoài nói đến chuyện này, người trương gia không ngẩn đầu lên được. Nhưng mà tính tình kia của muội tử nhà mình, hắn cũng rõ ràng một hai, nói những thứ này, đơn giản là muốn xả tức giận mà thôi, nhưng Ngọc Nương đâu? Rồi, nàng cũng không có liên quan cùng lãnh nhị kia, nàng như thế nào lại đột nhiên chết thảm như vậy, đại tướng phủ thủ hộ sâm nghiêm, như thế nào lại để cho người khác tiến vào giết chết tiểu nữ một người giống như người điên đây? Trương Đại Nhân lập tức chuyển lời nói, sự tình Ngọc Nương làm cho hắn cũng rất là căm tức. Có chút hoài nghi là tôn gia sợ Ngọc Nương làm mất mặt mũi của tôn gia, lại không muốn dưỡng một đứa cháu gái đã xuất giá bị điên, cố ý giết chết, việc này lão phu cũng biết là rất kỳ quặc, đang điều tra, nhưng mà, hiền chất cũng nên biết, lãnh hoa đường đã trốn ra khỏi đại lao của tông nhân phủ, đến nay đều không có tung tích của hắn, Ngọc Nương lúc trước đúng là có thừa nhận tội lỗi của hắn, không loại trừ trong lòng của hắn sinh hận, tùy thời trả thù. Lão tướng gia đối với sự tình của Ngọc Nương cũng rất là nghi hoặc. Một nữ tử bị điên rồi, ngoại trừ lãnh hoa đường, lại xuất hiện người phí sức làm chuyện vội. Cũng may, bên người cẩm nương cùng Dương Ca Nhi gần đây có nhiều người trông nom, bằng không thì sợ là trước nhất sẽ giết mẹ con cẩm nương. Trương đại nhân nghe xong sắc mặt cũng ngưng trọng, đang muốn nói chuyện, lãnh hoa đình từ bên ngoài đi đến, hắn yêu nhã hành lễ với lão tướng gia. Sau đó liếc nhìn Trương Đại Nhân, lại cung kính hành lễ với Trương Đại Nhân, rồi ngồi xuống ghế, Trương Đại Nhân bị ánh mắt của hắn khiến cho giật mình, mình cùng lãnh hoa đình tại trên triều đình vẫn là đối định, cùng dụ thân vương một chỗ có không ít chèn ép hắn, mà lãnh hoa đình xưa nay gặp mình cũng là một bộ dạng vô tình lạnh như băng, nhưng hôm nay lại chủ động hành lễ, làm cho hắn cảm thấy là lạ, có chút khó hiểu, lãnh hoa đình lơ đánh. Từ trong tay áo xuất ra một khối ngọc bội đưa cho Trương Đại Nhân nói, đây là đồ vật của hung thủ ngày đó, Đại Nhân có thể nhìn kỹ, là của giản thân vương phủ, trước kia là đeo ở bên hông của lãnh hoa đường, không biết Đại Nhân có ấn, tượng gì không, Trương Đại Nhân nghe thế trên mặt trầm xuống, chứng cứ đều lấy ra đến, như vậy, người giết Ngọc Nương cũng không cần tra lại, hôm nay chính mình tới đây một chuyến, nguyên là muốn nháo loạn một chút, xem ra. Cũng nháo không được, nhưng mà, sớm ngày hôm đó lúc lão thái sư lâm trọng bệnh, Trương Đại Nhân cũng có chút hối hận chính mình chọn sai phe, trước kia, Trương gia coi trọng chính là thế tử lãnh hoa đường, chưa từng đem lãnh hoa đình chân tàn phế để vào. Mắt, thật không nghĩ tới lãnh hoa đường kia vô dụng như thế, lại phạm phải tội lớn chờ xử phạt, hôm nay lại vượt ngục lẩn trốn hiền chất, cũng là bổn quan trách lầm tôn phủ rồi, hôm nay nhạc mẫu người đã mất cái kia cũng chỉ có thể lo hậu sự cho nàng thôi. trương gia chúng ta sẽ không có người đến tìm phiền toái, người chết rồi tìm lại thì được gì. trương đại nhân đem khối ngọc kia đưa trả lại cho lãnh hoa đình, thở dài một tiếng nói. lãnh hoa đỉnh đối với trương đại nhân biết thức thời rất là cao hứng, hắn nhẹ gật đầu, tự trong ngực xuất ra mây tấm ngân phiếu đưa cho trương đại nhân. hôm nay trên triều đình hại đại nhân tồn kém, bà của trương gia. Tiểu chất lúc này bổ sung, mong rằng đại nhân mau chóng gom góp chút ít bình mã, nhanh chóng đi biên quan giải nguy mới là đúng. Trương đại nhân nghe xong càng không được tự nhiên, không nghĩ tới lãnh hoa đình thông tình đạt lý như thế, cảm động hơn nữa, lại không có ý tứ nhận cái ngân. phiếu kia, tôn tướng ra ở một bên liền khuyên nhủ, hiền chất à, ta và ngươi hai nhà vốn có giao hảo, ngươi cần phải nhận rõ tình thế nha, hôm nay trong chiều thực sự có chính sự, có thể không phải là tiểu đình sao. Ngươi sẽ cùng hòa thân vương có cùng ý tưởng đen tối, tương lai sẽ chịu khổ đó, nhưng mà trương ra, bạc này là thành ý của đứa nhỏ, ngươi liền thu dùng hắn đi, hắn hôm nay có thể có không ít tiền, chúng ta làm trưởng bối là nên để cho hắn hiểu kính, Trương Đại nhân nghe lão thái ra xem chính mình thành trưởng bối của lãnh hoa đình, trong nội tâm càng cảm thấy được thoải mái, liền cũng không hề chối từ, đem ngân phiếu kia thu nhận. Mấy người liền không hề nói đến cái chết của đại phu nhân và Ngọc Nương nữa, bắt đầu thảo luận việc như thế nào chiêu binh, như thế nào cứu trợ sự tình nơi biên quan. Thế thúc, đem nhân mã Tây Sơn đại doanh cấp một vạn cho ta đi, ta đến tập huấn cho bọn hắn hơn 10 ngày, hiện tại quân đội đại cẩm. Sức chiến đấu quá yếu, căn bản là không thể ngăn cản thiết kỵ của Tây Lương, dùng biện pháp luyện binh trước kia, đã rất khó thích ứng với cuộc chiến tranh này. Lãnh Hoa Đình công bằng nói với Trương Đại Nhân. Trương Đại Nhân trong coi bộ binh, mặc dù không có trực tiếp thống lĩnh, nhưng trong tay nắm binh quyền cùng điều hành lương thảo hậu cần, có tầm quan trọng rất lớn đối với chiến sự. Hiện tại cùng Trương Đại Nhân giao hảo, đối với tôn tướng quân cũng không phải xấu. Cho nên, lãnh hoa đình thay đổi vẻ lạnh lùng ngày thường, chủ động cùng Trương Đại Nhân thân thiện hữu hảo. Trương Đại Nhân nghe thầy kinh ngạc một hồi, binh lính Tây Sơn Đại Doanh từ trước đến nay do Thái tử thống lĩnh. Về sau hoàng thượng lại đem binh phù thu trở về, chuyển giao cho lục hoàng tử, nhưng hôm nay hoàng thượng đột nhiên bị bệnh, lục hoàng tử phạm tội bỏ tù, thái tử cũng không có đem binh phù Tây Sơn Đại Doanh chính thức lấy ra, Tây Sơn Đại Doanh đến tột cùng do, ai quản hạt vẫn là một chuyện chưa được công bố, ai cũng không có ý nghĩ muốn hỏi tới chuyện này, nhưng thật là muốn biết đã xảy ra chuyện gì, binh bộ thượng thư là thoát không khỏi liên quan. Cho nên, lãnh hoa đình tìm Trương Đại Nhân muốn một vạn binh mã để giúp luyện binh, cũng không tính là tìm nhầm người, chỉ là, Trương Đại Nhân cũng không dám làm chủ chuyện này, Đại Nhân không cần do dự, việc này thì ta sẽ tìm Thái Tử, hiện nay chiến sự biên quan đang căng thẳng, đúng, là lúc dùng binh, Thái Tử nhất định sẽ đáp ứng, chỉ là, chất nhi muốn sớm đi hoàn thành việc này, sớm một ngày lãnh binh ra tiền tuyến, cứu vạn dân trong dầu sôi lửa bỏng. Lãnh hoa đình tự nhiên là nhìn ra nghi kỵ của thái tử, lúc này liền chắp tay nói ra, Trương Đại Nhân cũng biết quan hệ của thái tử cùng lãnh hoa đình, thái tử có thể nhanh chóng đăng cơ, có thể nói toàn bộ là nhờ vợ chồng lãnh hoa đình âm thầm ủng hộ, nếu như không có lãnh hoa đình, lục hoàng tử không có, nhanh như vậy ngã xuống, Lưu Phi nương nương cũng không có nhanh như vậy nhận tội, cho nên, lãnh hoa đình đã vỗ ngực nói thái tử sẽ đáp ứng, vậy thì nhất định sẽ đáp ứng. Thái tử mặc dù không có đăng cơ, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Đây là sự tình mà mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Vậy được rồi, tuy nói binh phù không có ở trong tay của thế thúc ta, nhưng hôm nay Thái tử đang bể bội, lúc quốc sự đang rắc rối, với tư cách là thần tử, vì Thái tử phân ưu cũng là theo lẽ. Thường ngày mai ngươi liền theo ta đi Tây sơn, ta cấp cho ngươi một vạn tinh binh, ngươi liền có thể gấp rút thao luyện đi. Lãnh Hoa Đình nghe xong vui mừng quá đỗi. Lần nữa cũng kính hành lễ với Trương Đại Nhân một cái, Trương Đại Nhân lại nhướng lông mày nói, nhưng mà, hiền chất A, Thế Thúc ta cũng biết ngươi sớm đã bắt đầu làm đường bộ hành thương, đây là con đường kiếm tiền rất tốt, đến lúc đó, cần phải phân một chút ít cơm thịt cho Thế Thúc ta nha, lãnh hoa đình. Nghe vậy mỉm cười, gật đầu nói, Thế Thúc cứ việc yên tâm, hiện nay là thời kỳ thăm dò. Nhóm đầu tiên phái người đi còn chưa có trở về, đợi đường đi thuận lợi rồi, tự nhiên là không thể thiếu một phần cho thế thúc ngài đâu, mội phu của ngài, cũng là nhạc phụ của tiểu chất còn dựa vào đại nhân ở hậu phương ủng hộ mà, tiểu chất tự nhiên muốn thay nương tử cảm kích thế thúc, tôn tướng ra ở một bên nghe trương đại nhân cùng lãnh hoa đình nói chuyện, vừa nghe vừa gật đầu, trương đại nhân thái độ xoay chuyển rất nhanh, mà lãnh hoa đình lại biết đối nhân xử thế. Cùng người trên quan trường giao thiệp khách quan, mà nói so với dĩ vãng lại thành thục khéo đưa đẩy hơn rất nhiều, đây là một tố chất thiết yếu dành cho người làm việc trên quan trường, lão tướng ra hôm nay xem lãnh hoa đình càng xem càng thích, khó có được trương đại nhân cùng tôn phủ, và giản thân vương phủ đều tiêu tan hiểm khích lúc trước, về sau trên triều đình liền nhiều hơn một, trợ lực, tiểu đình ở bên ngoài làm việc cũng sẽ càng thêm thuận lợi, chỉ mong thái tử quả quyết anh minh hơn so với hoàng thượng muốn chân thành tin tưởng lẫn nhau như vậy đại cẩm liền không lo không đẩy lùi được người Tây Lương lại càng không lo sẽ không giàu lên được lại nói dụ thân vương vội vàng xuất cung, chờ mình lên ngựa thực sự chạy về phủ để mình hồi phủ liền nhìn thấy lãnh thanh dục đang vội vàng từ trong nội viện đi ra ngoài dụ thân vương lông mày quính lên nhìn hắn một cái trong nội tâm có việc liền không có quản lãnh thanh dục, thẳng tắp đi về phía hậu viện Lãnh thanh dục ngược lại ngừng bước chân đứng lại, thi lễ với dụ thân vương nói, phụ vương vội vàng như thế là xảy ra chuyện gì sao, dụ thân vương chừng mắt liếc hắn một cái, không nói một lời cấp thiết mà thẳng bước đi, lãnh thanh dục nhìn thấy kỳ quái, gần đây lãnh thanh dục bị lạc hà quận chúa quần đến phát sợ, nàng hôm nay không đến được giản thân vương, phù, liền thỉnh thoảng chạy tới dụ thân vương phù, lãnh thanh dục thật đúng là không thấy được quận chúa nào lớn mật như thế. Không nói nàng còn là một đại cô nương chưa xuất giá, mỗi lần chỉ cần gặp được hắn, liền ngăn đường đi lại, không phải muốn cùng hắn đàm luận thơ văn, thì cũng là cùng hắn nói về từ khúc, nếu không chính là muốn hắn giúp nàng vẽ tranh, tóm lại tinh linh cổ quái, cái chiêu gì đều có, chính là trông giữ một mình hắn ở lại đó, dụ thân vương phi lại rất là ưa thích nàng, đối đãi nàng như là con dâu, ngay cả bạch u lan, cũng tuyệt không bài xích nàng cung nàng tình cảm như tỉ muội lãnh thanh dục có thể thực bị nàng quấn cho sợ, hôm nay chỉ cần nàng trong phủ, bản thân mình liền bỏ chạy một đường, nhưng vì thế, dụ thân vương cũng bắt hắn rồi mắng vài lời, thế nhưng mà, hôm nay phụ vương cực kỳ kỳ quái, rõ ràng thấy mình ra bên ngoài trốn, lại không mắng hắn không nói, tựa hồ có chuyện rất khẩn cấp muốn làm, hơn nữa, thoạt, nhìn rất thần thần bí bí. Hắn không khỏi nhớ tới sự tình xảy ra trong chiều mấy ngày nay, ngoại trừ lục hoàng tử cùng Lưu Phi nương nương sụp đổ, trong giản thân vương phủ nghe nói vương Phi bị bắt cóc vậy nữ tử không có, trong phủ kia, không có nghe nói tin tức nàng gặp chuyện không may, có lẽ vô sự, vương Phi trời à, phụ thân có phải hay không là phụ thân có phải là già rồi nên hổ đồ, loại chuyện này cũng làm được, nếu thật là như vậy, vậy dụ thân vương phủ cao thấp. Không phải muốn gánh vác một cái danh phản quốc không thể rửa sạch sao, nghĩ đến đây, lãnh thanh dục lòng nóng như lửa đốt, quay người liền lặng lẽ đuổi kịp dụ thân vương, trong đáy lòng cầu xin suy đoán của mình là sai lầm rồi. Dụ thân vương trực tiếp tiến vào bên trong thư phòng của chính mình, đi vào, liền để đầy tớ đi theo giữ ở bên ngoài, dặn dò, ở ngoài canh giữ cẩn thận, ai cũng không cho tiến vào, tùy tùng trung thực mà đáp ứng, thẳng tắp đứng tại cửa ra vào trong. Coi, dụ thân vương tiến vào thư phòng, đi tới phía sau đứng cạnh một cái tủ, xoay mở một cái khóa bí mật, giá sách từ từ dịch chuyển, lộ ra một cái mật thất, dụ thân vương ven áo đi vào, lại đem giá sách về vị trí cũ, trong mật thất có một vùng trời đất khác, bên trong tất cả dụng cụ đều đầy đủ hết, từ trước mặt nhìn, tuyệt không giống như là mật thất, trái ngược lại là một gian lầu các ấm áp, chỉ là, không có cửa sổ. Vương Phi đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế trong mật thất, lặng lặng nhìn xem dụ thân vương đi vào, dụ thân vương đảo mắt lo lắng, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, ngồi xuống trước mặt Vương Phi, thanh uyển. hôm nay có thể bằng lòng trò chuyện với ta, ta cho người tìm sách, nàng có xem qua, Vương Phi nhướng đôi mắt, ngưng mắt thấy dụ thân vương, trong mắt lộ ra một tia thương cảm cùng bất đắc dĩ, nhàn nhạt mà trả lời. Ta không có tâm tư đọc sách, ngươi vẫn là thả ta trở về đi, dụ thân vương nghe xong sắc mặt khe biến, lộ ra tái nhợt, trong mắt lướt qua một tia đau xót, nghẹn giọng nói, ở chỗ này không được sao, ta biết rõ, nàng không thích bị giam giữ, nhưng mà nàng không nên gấp, qua một hồi, sóng gió qua đi chút ít, ta sẽ đưa nàng đến điển trang ngoài ngoại ô, khi đó, nàng sẽ được tự do, dụ thân vương. Ngươi nhìn kỹ xem, ta không còn trẻ nữa, đã làm bà nội rồi, ngươi đừng sai lầm nữa, như thế đối với ngươi, đối với ta, đối với giản thân vương toàn bộ đều không có lợi, vương phi vẫn là kiên nhẫn, khuyên bảo, dụ thân vương thong thả thở dài, thật sâu ngắm nhìn vương phi nói, nàng cũng biết, chúng ta đều không còn trẻ rồi, ta bỏ lỡ thời gian hai mươi mấy năm, nếu như nếu không ta đây chẳng phải sẽ tiếc nuối suốt đời, bỏ lỡ, đều không thuộc về ngươi. Đồ vật không thuộc về mình, cưỡng ép giữ lại thì có ích gì, nguyên bản, ta đối với ngươi ấn tượng không xấu, ngươi đừng lần nữa bức ta hận ngươi, chúng ta đều đã hơn mấy chục tuổi rồi, làm gì còn nhớ tới tình cảm ốm ấp. Lúc thiếu niên, buông tay đi, dụ thân vương phi đối với ngươi tốt như vậy, các ngươi cùng ở với nhau hơn hai mươi năm rồi, ngươi như thế nào luôn không chịu hiểu rõ lòng mình, đừng tự làm tổn thương mình và người khác nữa. Một chữ hận cuối cùng từ trong miệng Vương Phi nói ra, đối mắt dụ thân Vương có chút đỏ lên, kích động nhìn Vương Phi, hắn sợ nhất, chính là Vương Phi đối với hắn sinh lòng hận ý, nhưng Vương Phi từ sau khi bị hắn cướp nhốt vào mật thất, một mực rất yên, tĩnh, cũng không có ẩm ý, càng không có tìm cái chết, cái này làm cho hắn cực kỳ vui mừng, thấp thỏm không yên bất an tâm cũng bỏ xuống một ít, nhưng mà, hôm nay nàng nói ra một chữ hận, Tựa như một chậu nước đá rội thấu lòng của hắn, hao hết tâm lực muốn lấy được, khó khăn chẳng qua chỉ là hận ý của nàng, nàng như thế nào có thể hận ta, ngươi biết rõ tình cảm của ta đối với nàng sâu đậm như thế nào, vậy mà nàng lại nói hận ta, nàng còn có lương tâm hay không, dụ thân. Vương nổi giận, hai mắt đỏ hồng, như một đửa nhỏ nhận hết ủy khuất, nhưng dọn nói cũng không có hung dữ, chỉ là rất thương tâm, rất thống khổ. Về sau càng giống như là đứa nhỏ buồn bực muốn tìm đại nhân thổ lộ hết thảy. Ngươi tỉnh táo lại đi, ngươi đem ta giam lại cuối cùng cũng không phải là biện pháp tốt. Trượng phu cùng con trai của ta đều bốn phía tìm ta, ngươi giấu ta không được bao lâu đâu. Hơn nữa, ngươi có thể nghĩ xem, làm như thế đối với chính ngươi có cái gì? Tốt, ngươi thân là thân vương hoàng thất của Đại Cầm, vậy mà cùng người Tây Lương cấu kết, cái này là chuyện sổ điển vong tổ, là phản quốc a. Ngươi tội gì vì một nữ nhân đối với ngươi cũng không có cảm tình, trôn vùi tiền đồ chính mình, phá hủy nhà cửa của mình, hủy đi tiền đồ vì nhi nữ thường tình, ngươi có nghĩ tới hay không, làm như vậy, là làm hại người thân nhất của chính mình, mà chính ngươi, lại cái gì cũng không chiếm được, như thế không bù mật, ngươi tại sao lại, không có chịu hiểu rõ. Ngươi không phải cái loại người hay xúc động làm chuyện điên rồ, vương phi cũng không có, bởi vì dụ thân vương thần sắc trở nên kích động mà ngừng khuyên bảo, lời nói của bà vững vàng, thành âm nhu hòa, nhưng lại đâm thẳng vào nội tâm dụ thân vương, làm cho hắn không thể trốn tránh, không chỗ che dấu ẩn nấp, dụ thân vương yên lặng nhìn vương phi, đôi mắt ánh lên đau đớn rồi chuyển thành bình thản. thật lâu mới nói, thanh quyển, nàng nhìn như ôn hòa mềm. Yếu, thật sự rất bướng bỉnh, cho tới bây giờ cũng không có giả dối đối với ta, nàng nói, ta làm sao không hiểu, nếu như ta nói, ta là đang bảo hộ nàng, nàng sẽ tin sao? Vương Phi nghe thế liền giật mình, chăm chú nhìn mắt của Dụ thân vương, thời gian dần trôi qua, trên mặt của nàng sắc thái mê mang dần qua đi, chỉ còn lại tín nhiệm cùng chân thành, ngươi nói, ta liền tin ngươi, cho tới bây giờ. Ta biết rõ, ngươi không có tâm tư hại ta, bất quá ngươi đối với trượng phu của ta như thế nào, ngươi đối với ta là tốt, ta cho dù là đần độn, điểm này vẫn là minh bạch. Dụ thân vương nghe xong bên môi rốt cục lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, đưa tay muốn vuốt khuôn mặt bị phủ bởi một ít tóc đen của vương phi, nhưng tay đưa ra dừng lại ở giữa không chung, sau nửa ngày vẫn là thu trở về, cười khổ nói, cả đời này. Có thể có được một câu tín nhiệm của nàng, ta cũng không hối tiếc, thanh nguyện, ta xác thực là đang cứu nàng, hắn thở dài, suy nghĩ, lại rất là tức, giận nói với vương phi, nhưng mà, ta cuối cùng muốn cho tên giản thân vương kia gấp đến quính lên, tên kia quá ngu ngốc, trong nhà ẩn nấu nhiều nguy hiểm như vậy, hắn lại một chút cũng không có cảm giác được, làm sao làm trượng phu người ta được, thật là đồ vô dụng, vừa nghĩ cái này liền uất ức, ta liền tức giận muốn đánh một trận. Muốn dạy dỗ hắn một phen, mới có thể vơi đi tức giận trong lòng. Vương phi nghe thế dở khóc dở cười, tính tình của dụ thân vương vài chục năm